Một thân phận mà từ nay về sau chỉ có quá khứ đầu thương và những hận thù trọng chất. Liệu cô sẽ phải làm như thế nào để có thể tiếp tục được cuộc hành trình trả thù chính người bố ruột của mình? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hành chạy vài vòng, sau đó liền ra siêu thị mua những đùa mà mẹ Loan đã nhờ mua. Xong xuôi cô nhanh chóng trở về. đời cô Nguyệt thức giấc để bắt đầu một ngày làm việc. Buổi sáng, Hành sẽ cùng học với cô Nguyệt, ôm những bài trị liệu. Chiều thì bác sĩ sẽ đến. Những thời gian rảnh khác thì Hành giúp đỡ mẹ trong việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Nói chung cũng rất vất vả. Kiếm được đồng tiền thật không phải dễ. Hôm nay ra sâu vườn, Hành thấy vài lồng chim đã cũ Bên trong có hai con chim Trông có vẻ yếu ớt Khao khát muốn được bay lên bầu trời Để tận hưởng sự tự do Hành hiểu bởi vì chính cô đã từng trải qua Trong sự giam lỏng của người bác ruột Đã nhiều năm qua như vậy Những ký ức đã cũ Nhưng nỗi đau vẫn còn như mới Hàng ngày vẫn thường nhói lên Đầu rất âm ý Tao thả cho mày tự do Trước đây hành nghe cô chủ nhắc về việc Mình không thích chim Nên việc tạ chúng đi như thế, cô cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Đến tối khi bà ngăn đã được bày biển sông xuôi, cô Nguyệt cũng đã ngồi vào bàn chờ sẵn. Cậu chủ mới về, tiếng xe ô tô vòng lại từ bên ngoài cổng. Cô chủ đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía hành mà cười lớn. Bánh bao khả ái? Dạ, em nghe. Anh trai chị về đó. Từ hôm nay cho đến một tháng nữa, anh ấy sẽ ở nhà chăm sóc chị. Vậy... Em không được chăm sóc cho cô nữa sao ạ? Ngốc quá, tất nhiên là phải chăm rồi. À được, thì em xem tặng băng thối mà cô chủ vẫn hay kể sẽ như thế nào. Gặp người hàng thật giá thực giỏi giang như thế, em nhất định sẽ xin vía. Được rồi, được rồi, thôi, nghiêm túc lại, anh ấy sắp vào nhà rồi đó. Mà chỉ có mình chị mới được gọi anh ấy là tảng băng thối, em cấm được gọi như thế đó, biết không? Anh ấy mà nghe thấy là chị em mình chết chắc. Dạ em nhớ rồi Theo như lời bác quản gia Cậu chủ muốn dùng bữa riêng tư với cô Nguyệt Nên yêu cầu người giúp việc không được xuất hiện Ở trong phòng ăn Tạm thời mẹ Loan và Hành sẽ di chuyển xuống dưới nhà kho Đợi khi họ dùng bữa xong Sẽ lên dọn dẹp Thực ra Hành có đôi chút thắc mắc Vì cậu chủ Nghe nói cậu ấy đẹp trai và tài giỏi lắm Chỉ là tính cách lúc nào cũng lành lùng như một tảng băng Trong căn biệt thự Có treo vài tấm ảnh của cô Nguyệt và cầu chủ nhưng đó đều là những tấm mảnh từ thuở bé nhìn kỹ thì thấy rất dễ thương có lẽ đều được sinh ra trong một gia đình khá giả có kinh tế ổn định nên cô Nguyệt và cầu chủ đều toát lên vẻ sang trọng thần tái khác biệt so với người khác một lúc sau khi đang ngồi đọc mấy cuốn truyền tranh cô Nguyệt cho hành sự nhớ ra một chuyện cô lo lắng quay sang mẹ sau đó cô bẻn lẻn nói lúc chiều Con quên đi mua ban vệ sinh bây giờ con mới nhớ Cái con bé đây Tính lại hay quên Con không còn cái nào hay sao Hết sạch sẽ à Dạ Trời tối rồi làm sao Thôi ở nhà đi mẹ đi mua cho Hành vội vàng xua tay bảo con mẹ ơi Mẹ để con đi đi Bây giờ mới có 9 giờ tối thôi Siêu thị lại gần đây Con chạy ra mua một lát là công việc ngay Mẹ không cần phải lo đâu Điện đường sáng như vậy Mà con còn không sợ huống chi là người Con gái đi tối rất nguy hiểm Để mẹ đi cho Mẹ cứ để con đi cho Con cũng lớn rồi Mới cả hơn một tiếng trôi qua rồi Chắc cô Nguyệt và cậu chủ cũng sắp dùng xong bữa Mẹ dọn dẹp giúp con với Lát về con phụ mẹ sau nha Con sợ phải chạm mặt cái tảng ban đó lắm Nghe bác quảng dạ nói Cậu chủ là người rất khó tính và nghiêm khắc Con cẩn thận cách ăn nói Và hành xử của mình nghe chưa Đừng có nghịch ngợm quá mức Một tháng nữa cậu chủ sẽ ở nhà suốt Nên con phải chú ý đó Mẹ cứ yên tâm đi Con việc này mẹ phải vất vả mới kiếm được Con không thể làm điều dại dột đâu Được rồi Đi nhanh về nhanh Dạ Đói xong mẹ Loan đưa cho hành tờ 100.000 Cô vui vẻ nhận lấy Sau đó nhanh chóng mở cổng căn biệt thự đi ra ngoài Bình thường hành chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi tối không ngờ nó thực sự đáng sợ hơn cô nghĩ. Tiếng gió hiu hiu thổi, tỉnh thoảng những cành cây khô va vào nhau, tạo thành một âm thanh có chút đáng sợ. Cả con đường vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Hạnh đi sau một hơi, lấy động lực, sau đó liền cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Một cái ngoảnh đầu cũng không nhìn lại. Mặc dù có đèn đường nhưng Hạnh vẫn có chút lo lắng. mồ hôi rơi lắm tấm trên má, mặc dù là mùa đông. Vừa chạy cô vừa tưởng tượng mọi thứ kinh khủng nhất trên đời sẽ xuất hiện nếu như cô dừng lại. Một mấy phút là tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Hành dừng chân, miệng há ra thở vội vàng. Hơi thở trồn dập như vừa từ cõi chết trở về. Nhìn vô dạng của hành trông rất thảm. Cô chống tay vào tường sau khi lấy lại hồn vía sau cú chạy bạc mạng mới bước vào cửa hàng để mua đồ. Chọn loại băng vệ sinh cần mua. Hành đi ra thanh toán nhanh nhất có thể Sau khi rời khỏi cửa hàng Hành không dám đi về Mà phải đứng một lúc để lấy động lực Hít vào rồi lại tở ra Hành vội co chân lên chạy như tên lửa Từng bước chạm xuống đất Tạo ra âm thanh ồn ào vang khắp con đường Có lẽ cứ vài lần chạy đi mua đồ vào buổi tối thế này Sớm muộn gì trong tương lai anh cũng sẽ trở thành một phần động viên chạy marathon Về một cái là về tới nhà Hành tớ vào nhà nhóm cô cảm thấy phục bản thân mình vô cùng. Sau đó liền nhanh chóng lấy chìa khóa trong túi ra để mở cổng. Vừa đi được mấy bước chân, Hành đột nhiên thấy tiếng động lạ phát ra từ vườn cây trong biệt thự. Ngài nói an ninh ở đây rất tốt. Ngày hai đêm thường có bảo vệ an ninh đi kiểm tra. Camera cũng được lắp đặt khắp nơi. Việc để xảy ra trộm cắp là rất hi hữu. Mặc dù như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cô nhón chân. Đi một cách nhẹ nhàng nhất Mắt ảnh rất tinh nên từ xa Cô đã thấy bóng người đang hì hụt Làm gì đó trong sức mỡ ám Tầm này mọi người trong nhà Người chăm sóc cây Không bao giờ đến vào buổi tối Nên ảnh lại càng đa nghi Cô nấp vào sau một bụi cây Âm thầm quan sát Trong bóng tối Ảnh có thể nhìn thấy rõ Chỉ là thân hình cao lớn Mặc đồ đen đang lây hoay tìm kiếm gì đó Với dáng vẻ này Anh chắc chắn đây là một tên ăn trộm, đột nhiên cô có chút sợ hãi. Trong mọi hoàn cảnh, cô vẫn luôn suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Cô thầm nghĩ bụng. Nếu tên này là trộm thật, mình lại là người phát hiện và hô hoán cho mọi người đều biết. Cậu chủ lại ở trong nhà, có khi nào vì chuyện này sẽ tăng lương và thưởng cho mẹ con mình không chứ? Nghĩ tới viễn cảnh hàng tán cầm được một sắp tiền, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau cùng không chần chừ suy nghĩ quá lâu Cô quyết định tự mình hành động Cô vơ một chiếc gầy gỗ nhỏ dưới đất Sau đó một mình lao ra Chống đối với tên trộm hành có chất giọng rất khỏe và tương đối vang Vận dụng điều đó của hét lớn Có trộm Có trộm mọi người ơi có trộm Tên trộm nghe thấy tiếng kêu là Thì giật mình hoàng hốt Ánh sáng hát vào để lộ ra biểu cảm Thất thần của người đàn ông hành nhìn thấy gương mặt biểu cảm Chút cảm xúc ngỡ ngạn trời đất đi ăn trộm có cậu vẻ đẹp ra như vậy không chứ cô là ai hành trần rừng mắt không ngừng quát lớn đi ăn trộm mà con hỏi cô là ai hôm nay anh xong đợi đấy không thoát được đâu tên trộm xấu xa vừa giứt câu hành liền lấy gậy đánh mạnhnh vào chân của tên trộm người đàn ông phản ứng lại nhanh giống cướp lại cây gậy sau đó vước sang một pin hắn tay chạy lại túm lấy tay hành Biểu cảm sức gì là tức tối Có tôi đi không đừng có tùy tiện đánh người Ăn trộm thì đáng bị đánh Còn thấy mình oan ước sao hành gan lì Cố gắng chù cái miệng lên đùi co với tên trộm Miệng không ngừng hát lớn Cảm tưởng như đang tham dự một cuộc thi hát opera Trộm, có trộm Hai người dằn co qua lại Tạo ra tiếng động Tương đối ồ màu Tiếng anh lớn tiếng, hắn ta lành lùng, dùng cả bàn tay to bịt miệng cô lại. Cô im miệng không thì báo, để tôi giải thích. Không im đấy. Hành bị bịt miệng, không thể tở nổi, cô lấy hết sức mình để vùng vẫy. Sau cùng lợi dụng sự kháng cường mạnh liệt của mình, cắn vào cánh tay của tên trộm một cái. Đồ đi, bỏ tay ra, đừng có cắn nữa. Hành mãi mới chịu buông, sau đó liền buông lợi trách mắng. Cho anh chết. Anh dám bịt miệng tôi sao? Tên trộn như muốn nói gì đó để giải thích nhưng đều bị hành chẳng hỏng. Thấy tiếng động cùng tiếng la hét thất thanh của hành, mẹ Loan và bác quản gia vội chạy ra xem xét tình hình. Đội bảo vệ an ninh của căn biệt tự cũng nhanh chóng được gọi tới. Tất cả các bóng đèn ở ngoài sân vườn đều được bật công tắc sáng trưng. Đến khi có nhiều người xuất hiện tên cướp mới buông tay hành ra. Sau đó cô nhanh chóng chạy về phía mẹ. Mẹ ơi trộm, con vừa phát hiện ra Càng biệt thự có trộm đột nhập Con có sao không? Gàng còn lớn thế nào mà con dám một mình đối phó Với tên trộm, con không sợ chết à? Đội an ninh cũng đã có mặt Trên tay họ cầm các vật dụng Có thể gây thường tích Với mục đích có thể khống chế được tên trộm Đây là lần đầu tiên Bác quản gia thấy căn biệt thự có trộm đột nhập Tên bác rất lò lắng Không gian ồ màu trở nên im ắn Đến đáng sợ Thấy tên trộm Tay đang cầm một cây kéo, bên kia cầm một vài cành hoa cẩm tú cầu. dáng vẻ có đôi chút quen thuộc, bác quản gia liền tiến tới gần hơn. Người đàn ông lúc này mới ngẩn cao đầu, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang che đi ngủ quan sát bén. Chất giọng trầm càng, đầy uy lực vang linh. Bác Hương, bác dạy dỗ người hầu kiểu gì để họ không nhận ra chủ nhân đấy. Bác Hương thấy cậu chủ xuất hiện ngay trước mặt, nét mặt vội vàng thay đổi. Cậu Khôi, là cậu sao? Phạm Minh Khôi không nói không rằng, ánh mắt đùng đùng sát khí, nhìn Hành. Tay không tự chủ mà vứt cả chiếc kéo và canh hoa cầm tú cậu xuống đất. Mặc dù ánh sáng có đôi chục yếu ớt, Hành vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu rượt lửa, tràn ngập sát khí. Cũng vì chuyện đánh người lúc nãy, Khôi đã bị thương ở trán Máu cũng đã dần rị xuống, đỏ thấm cả một bên má. Mai Tuyết Hành đứng ngẩn ngơ. Chân tay ruông lẩy bẫy Cô sợ hãi ghé vào tay bác Hương hỏi nhỏ Bác vừa gọi tên trộm này là cậu chủ sao? Cậu chủ đó hành à Lần này e rằng Bác không thể giúp cho cháu được đâu Phạm Minh Khôi đưa tay lên lau mạnh vết máu trên trán Sau đó nói lớn Đúng như những gì cô Nguyệt miêu tả trước đó Anh ta thực sự có biểu cảm rất lành lùng Đáng sợ Mẹ Loan đứng bên cạnh cũng không dám ho hè Cậu chủ Khôi đi một mạch ra chỗ hành Cô nhất tời bị biểu cảm của anh dọa Nên chỉ dám nở một nụ cười ngốc nghết Hối lỗi Khôi đưa ngón tay toan dài ra Chỉ tắng vào mặt hành Bàn tay yên hàng vết răng vẫn còn nguyên Theo tôi đi vào trong nhà con đổi báo về anh ninh Đi về chỗ cũ tuần tra Phạm Minh Côi đụng đụng sát khí Đi đằng trước Theo sau là bác hương quản gia Theo sau nữa là Hạnh Bà mẹ Loan Hạnh bấu chặt vào tay mẹ bước chân nặng nhọc như có kêu dính chặt ở đế. Mày ơi mày, lần này mẹ con mình bị đuổi việc thật rồi, ai bảo con cứ lo chuyện bao đồng làm gì cơ chứ? Anh nhăn mặt, đáp lại lời mẹ. Con đâu có biết, con cũng nghĩ nếu bắt được trộn thì cầu chú sẽ thưởng, tăng lương cho mẹ con mình, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào. Lại chạm mặt, động tay động chân với chính chủ, lần này e rằng mẹ con mình bị đuổi thật rồi mẹ ơi. Không sao đâu, cứ vào trong nhà rồi tính tiếp Bình thường con hay sử dụng mô hèn kế bẩn Trong trường hợp này mày nghĩ con nên sử dụng tài năng diễn xuất đỉnh cao đi Tài diễn xuất tượng thừa của con Chỉ diễn qua được mắt mẹ tôi Nếu thực sự hết cách Con sẽ cầu xin cô Nguyệt Mà cũng không được Người ta một cây đã ghét mình rồi Thì không bao giờ giữ lại đâu Hai mẹ con thì tầm to nhỏ Đến khi vào phòng khách Mọi người cùng nhau đứng tành hạng Cậu Khôi đi vào trong phòng bếp, lấy ra một ít giấy ăn, lau tạm vết máu trên trán Thấy tiếng nói xì xào, cô Nguyệt lấy tay chạm vào bánh xe. từ đẩy xe lăn từ phòng bếp đi ra tới phòng khách. Thấy anh trai chạy máu, Nguyệt lo lắng, nét mặt vô cùng căng thẳng, giọng điệu nhẹ nhàng, cô hỏi. Anh Khôi, có chuyện gì đấy Phạm Minh Khôi sắc đá hơn ảnh tưởng, một sự đau đớn cũng không hiển thị trên gương mặt. À lúc tối em nói muốn cắm hoa cẩm tú cầu trong phòng đúng chứ Dạ tôi có nói với em Anh ra ngoài vườn ngắt đó nhé Ừ Định cắt vài bông mang vào cho em gái anh Không ngờ chưa kịp cắt xong Đã bị ai đó cho một cái gậy vào đầu đấy Cô Nguyệt nghe xong liền nổi trận lôi đình Cô đưa mắt nhìn một lượt Nhìn quảng gia Hương quát lớn Là ai Ai dám dùng gậy đánh anh Khôi Quảng gia Hương nhìn cô chủ sau đó Ánh mắt liền chuyển hướng, nhìn sang hạnh, cương mặt mang theo sự ái ngại. Biết bác quản gia khó xử, anh nghĩ đàn nào cũng sẽ chết nên cứ nhận tội luôn cho xong. Cô thể hiện nét mặt hối lỗi có chút phùng phiệu, sau đó nhìn cô chủ e tàn mà giải thích. Em xin lỗi cô chủ, là em, nhưng em thề với cô em không cố tình, lúc tối em đi mua ít đồ, vừa hay về tới cổng thì thấy phát ra tiếng động lạ. Cậu chủ ngắt hoa trong bóng tối hơn nữa còn mặc cả bộ đồ màu đen, em hoa mắt tưởng trộm đã đánh nhầm cậu Khôi một cái. Cô Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy bất lực, tuy rất tức tối nhưng cũng không thể nhịn cười trước biểu cảm và lý lẽ quá thuyết phục của Hạnh. Mây à, lần này lớn chuyện rồi đấy, người em đánh không phải trộm đâu. Anh ấy là Phạm Minh Khôi là anh trai ruột của chị, cũng là cậu chủ của căn nhà này và là người trả tiền lương thuê hai mẹ con em về đây làm đó. Phạm Minh Côi không để ý Thế cuộc nói chuyện của hai người Anh đứng dậy đi thẳng về phía hạnh Anh khoanh tay đứng trước mặt cô Điều cảm sắc lành đúng với biệt danh Tặng bằng túi Hóa ra cô là người giúp việc Mà quản gia Hương mới thuê đây sao Cô giỏi lắm Cô dám ra tay với chủ nhân Lại còn lý lẽ biện Minh không thuyết phục Nếu để cô ở nhà này thêm một phút giây nào nữa E rằng Cả gia đình của tôi cũng sẽ không bao giờ được yên ổn Tốt nhất không nên giữ lại Những kẻ tay nhanh hơn não Cậu chủ ơi Em hành lắp bắp không lấy ra được một lý lẽ Để thuyết phục Nguyệt thấy anh trai chuẩn bị không kiềm chế được cảm xúc Mà nói ra những lời khó nghe Cô vội vàng ngắt lời khuyên ngăn Anh Mày nó nhỏ hơn anh 10 tuổi lận Con bé mới có 18 thôi Nó vẫn chưa hiểu chuyện Anh đừng có trách phạt nặng quá tuổi con bé Em không cần phải nói giúp đâu Nói xong Minh Khôi quay sang nói với bác quản gia Bác hướng đưa cô chủ lên phòng nghỉ ngơi giúp tôi Đợi đến khi cô Nguyệt rời đi Cậu Khôi mới tiếp tục cuộc nói chuyện Thấy không khí căng thẳng Mẹ Loan vội vàng buông lời cầu xin cậu chủ Hai mẹ con tôi mới vào đây làm việc được một khoảng thời gian ngắn Bình thường cậu đi suốt Chúng tôi không rõ mặt mũi cậu ra sao Nên mới xảy ra tình huống như thế Tôi thay mặt đó xin lỗi cậu Con gái tôi cũng chỉ có lòng tốt Muốn bác trộm giúp chủ Xin cậu hãy nương tay cho con bé có cơ hội được sửa đổi Cũng như cho chúng tôi được tiếp tục làm việc ở đây Giữa người hung hăng ở lại làm việc Chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà cả Bác về chỗ ơi của bác đi Tôi cần thời gian để suy nghĩ và xem xét Bác có thể đi Nhưng con bé kia phải ở lại Bác Loan biết tính cậu chủ Không muốn mà nhiều lằn nhằn Nên cũng không dám nói Chỉ gợt đầu rồi rời đi. Anh trốn mắt nhìn cầu chủ. Trong lòng có mua vàng câu hỏi tắc mắc. Biểu cảm trông rất khó coi. Cầu chủ giữ tôi lại làm gì thế? Cứ đứng yên ở đấy. Tôi còn phải thanh toán nợ nặng, ăn miếng trà miếng. Là cách Phạm Minh Khôi vẫn dùng để đối đại với người khác. Mai Tuyết Anh nở lại. Trong phòng khách, hiện tại chỉ có cô và cầu chủ Khôi. Không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. 18 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lớn Bao nhiêu tuổi mới tính là trưởng thành đây Cậu chủ đang hỏi tôi sao Không hỏi cô chẳng lẽ hỏi má Biết cậu chủ đang tức tối Hành liền bật chế độ nũng nịu như mèo con Mình rất đáng thương Em xin lỗi cậu chủ Em biết sai rồi Em hứa đây là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối Xin cậu chủ đừng đuổi việc em với mẹ Với cả cậu Khôi năm nay Cũng đã 28 tuổi Cậu không chấp nhận một đứa con nít như em đúng không? Này nhóc con, đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau và cũng không phải lần đầu cô đắc tuổi với tôi. Dạ, vậy còn lần nào nữa à? Hôm trước khi tôi đứng trước cổng nhà tôi, không biết ai đó nói dối là chủ nhà, liền buông lời tổng sĩ vã vào mặt tôi không thường tiếc. Căn biệt tự đẹp đẽ sang trọng, nhiều nội thất quý giá thế này, vậy mà dám nói là bên trong tồi tàn, Lại còn buôn lời chê trách chủ nhân căn nhà Ăn mặc lôi thôi lết thích Cô chán sống rồi đúng chứ Con bé này tính cách được lắm Rõ ràng cô Nguyệt đã từng kể với hành Về chuyện cầu chủ Khôi là người rất ít nói Không ngờ hôm nay được diện kiến Mọi ấn tượng về sự lạnh lùng Dường như đã sụp đổ Trong mắt của hành hiện tại Cầu chủ là người rất nhiều lời Ăn nói khó nghe Lại nghĩ ra được rất nhiều lý lẽ Cảm tưởng như muốn giết chết người khác Bằng lời nói Cậu trách bắn em thế nào cũng được Bây giờ em phải vào trong kia Lấy bong băng cho cậu đã Mà cậu hơn em tận 10 tuổi Cậu gọi cô xưng tôi như thế không hợp lý cho lắm Chưa bao giờ thấy người nào lắm lý lẽ như người này Mặc dù biểu cảm trên gương mặt của Phạm Minh Khôi Không có một sự tức giận nào Nhưng lời nói khi nói ra lại rất khó nghe Để em vào trong lấy đồ đã Đứng im đó Ai cho mày đi Cậu gọi em là mày sao Cô vấn đề gì sao Xưng cô tôi thì già Bây giờ gọi tao mày cho trẻ Cậu là ông chủ Cậu muốn gọi em thế nào cũng được cả Chuyện xảy ra ngày hôm nay Sẽ là giới hạn cuối cùng tôi dành cho cô Còn nếu gây rắc rối thêm lần nào nữa Chuẩn bị tinh thần mà rời khỏi đây đi Ở ngoài kia còn rất nhiều hồ sơ Đang đợi tuyển Vậy là cậu ta lỗi Đồng ý xí xóa mọi lỗi lầm của em sao Cho một cơ hội không có nghĩa là tôi đã xóa bỏ mọi rắc rối mà cô gây ra. Vỉnh tay lên mà nghe cho kỹ. Thông cái não để nhớ cho rõ. Dạ, em nhớ rồi. Nghe cậu chủ nói. Khói miệng của hành bỗng chốc, nở một nụ cười hạnh phúc. Mọi lo lắng dường như đã tan biến. Em cảm ơn, em cảm ơn cậu chủ nhiều lắm. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, em sẽ không gây phiền phước nữa. Thực ra cậu cô rất muốn đuổi việc mẹ con hành. Nhưng vì thấy em gái rất quý mến họ nên không nỡ đuổi đi. Từ trước tới nay, người làm ở đây đã từng rất nhiều. Nhưng khi sự cố xảy ra khiến Nguyệt bị tàn phế, tính cách cô thay đổi, luôn khó khăn trong việc tiếp xúc và trò chuyện với người khác. Cũng may tới giờ này mới tìm được mẹ con Hành, làm cho Nguyệt hài lòng. Nên cậu cô mới chịu nhún nhường, khoan dung từ bi như thế. Nhìn tôi, cô không thấy quen sao? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó? Không, làm gì có đâu chứ Cậu chủ nhầm với ai rồi Ngoài lần em nhận nhầm cậu là ăn trộm ra Thì còn lần nào đâu chứ Xuống dưới nhà đi Dạ vâng, em xin phép Nhưng mà có vết thương thì sao ạ Tôi tự xử lý được Nhưng mà Lui Cậu nói võng vẹn một chữ Làm hành toán chốc giật mình Cô nhanh chóng thì xuống dưới Lúc đi một cái nhìn cũng không dám ngoảnh lại Sau khi anh rời đi, cậu côi ngồi tẩn tờ trên ghế sofa, mắt cậu nhắm lại như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sao nhìn cô ta quen như thế? Rõ ràng là mấy năm trước từng gặp ở đâu đó. Cả một đêm, hành trăng rọc không thể ngủ, cứ nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh của cậu chủ. Rõ ràng gương mặt và dáng vẻ này rất quen, hình như đã bắt gặp ở đầu đó, nhưng cô cũng không nhớ ra. Sáng hôm sau anh thức dậy với trạng thái không được ổn cho lắm. Hai mắt thăm quần lờ đờ do một đêm mất ngủ. Sau khi lo chuyện vệ sinh cá nhân cho cô chủ xong, anh mới dám kể chuyện cho cô ấy nghe. May là anh trai cô chủ đồng ý cho em với mẹ Loan, ở lại tiếp tục làm việc. Tối qua chị cũng lo, em bị đuổi là chị buồn lắm. Anh ấy ta lỗi cho em, như vậy là quá mừng rồi. Có ta lỗi đâu cô. Cậu chủ chỉ cho một cơ hội tôi Còn Mọi lỗi lầm vẫn cứ để trong lòng đó Người đâu mà thù dai dã man Chẳng giống với hình tượng mà cô chủ miêu tả cho em Ơ Thế ý em nói là chị nói phét sao Không Không có không phải ý đó Ý em là cậu chủ cứ nghiêm khắc như thế Em sợ sớm muộn gì Em cũng bị đuổi đi thôi Ôi trời ơi không phải lo Anh trai chị chỉ ở nhà có một tán tôi Xong lại đi công tác Lo chuyện công ty nữa. Nhà cô chủ giàu lắm nhỉ? Chắc phải có cả một tập đoàn lớn. Chuyện kinh doanh gia đình chị không tiết lộ cho người ngoài biết. Em cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Đừng có quan tâm tới những chuyện nằm ngoài khả năng của mình. Em hiểu rồi. Vậy giờ em đưa cô xuống dưới nhà ăn sáng nha. Ừ. Thực ra trong lòng hạnh có giả tâm rất lớn. Hiện tại mối tù với người bố ruột Cô vẫn chưa thể thực hiện Bởi vậy tâm trạng cô rất nhạy cảm Nếu như muốn trả tù Anh phải có thật nhiều tiền và cần một thế lực Đứng đằng sau để bổ trợ Nhận thấy cậu chú Khôi là người vẫn đang độc thân Mặc dù cơ hội Có được tình cảm của cậu ấy rất mong manh Nhưng anh vẫn muốn liều mình Để tử Chỉ cần có được tình yêu và tài sản Của Phạm Minh Khôi Mai tuyết anh sẽ không còn sợ hãi chuyện gì cả Đời này dù có phải trở thành một con ác quỷ, cô cũng sẵn sàng. Đời này, những người nợ mẹ, cộng bác họ sẽ trả đủ. Lời hứa ấy, Mai Tuyết Hành chưa từng quên. Trước đây, trong thời gian chăm sóc cô Nguyệt, Hành có biết chút ít thông tin về cậu chủ, từ sở thích, tính cách. Nên hiện tại cô đang suy tính và dựng lên một kế hoạch để tiếp cận. Sáng nay, Hành bảo mẹ nấu món cháo yến mạch, Mà cậu côi thích nhất Ai ngờ lòng tốt ấy chẳng được cậu chủ quan tâm Cuối cùng một mình cô Nguyệt Ăn hết nồi cháo Sau khi ăn xong Cậu không ngừng khen ngợi về tài nấu ăn của mẹ Loan Lúc cậu chủ đi chạy bộ về nhà Cũng chỉ tắm rửa Rồi xuống bếp Ăn tạm một ít bánh mì Tuyệt nhiên không quan tâm tới sự mời chào của cô bé giúp việc Thân phận thấp hèn như hạnh Đến chiều Bác sĩ trị liệu có qua Tạm thời hành không cần phải chăm sóc cô Nguyệt trong thời gian 2 tiếng. Ngó nghi xung quanh, anh thấy cậu chủ cô đang đọc sách. Ngoài chiếc ghế nhỏ ở sau vườn nên đã chủ động cầm một ly cà phê đen mang tới. Cô bẻn lẻn, giọng nói hiền diệu, nói chuyện với cậu chủ. Em mang cho cậu chủ cà phê, em mời cậu dùng mà. Cà phê này có thuốc độc không đấy? À, thuốc độc đâu mà thuốc độc chứ, sao em có thể dám làm chuyện động trời như vậy? Bình tường hay cãi lắm kì mà Sao hôm nay tốt đột ngột thế Em có lòng tốt mà Chiều rồi Mang cà phê cho chủ nhân uống Ý cô muốn đêm nay tôi mất ngủ chắc Em tưởng cậu chủ thích uống cà phê đen Nên mới Phiền phức thật chứ Cà phê đen thì cũng phải uống đúng lúc đúng chỗ Nhìn trong có đến nỗi nào đâu Mà sao đầu óc lại mù mị đến mức đó Em xin lỗi cậu chủ Mở miệng ra là xin lỗi Không biết nói câu nào khác sao Lần sau thấy tôi đang một mình tốt nhất Đừng đến lạc phiền tôi Chúng ta đang ở hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn đấy Để tôi nói cho cô biết Một người hầu kẻ hạ tốt nhất Nên làm tốt công việc được giao Đừng để cái miệng hại cái thân Lúc ấy không ai có thể cứu nổi cô đâu Đừng nên trèo cao quá Một khi ngã xuống thì sẽ rất đau Nói xong Phạm Minh Khôi đứng dậy Lạnh luôn lướt qua người hạnh Cậu chủ còn lấy cuốn sách đập mạnh vào đầu cô một cái bực đầy đầu đớn. Cô khẽ nhăn mặt, ôm đầu xoa xoa khiến mái tóc trở nên rối tung Còn bé ngốc nghếch. Dường như sự quan tâm thái quá của Hành đã làm cho Minh Khôi giấy lên nhiều sự hoài nghi. Có lẽ cậu chủ đã nghĩ đoán được mọi ý đồ mà Hành đang suy nghĩ. Cô như bừng tỉnh quay về với thực tại. Một người đang ở trên cao như thế, dù Hành có với cỡ nào cũng khó có thể với tới. Xem ra việc tìm một chỗ dựa để giúp bản thân trả thù, khó hơn cô vẫn tưởng. Rất nhanh sau đó, cô cũng dần gạt bỏ ý nghĩ, chiếm được tình cảm của cậu khôi. Chuyện có như hái sao trên trời, vượt xa tầm với thì ta đừng hy vọng có khi còn tốt hơn. Hành vừa xoa đầu vừa cầu nhậu. Gọi là tảng băng thối, có bao giờ sai chứ. Từ lúc Hành ra tay với cậu chủ, vì tưởng cậu ấy là một tên trộm Phạm Minh Khôi mỗi khi nhìn thấy Hành đều cảm thấy không vừa mắt. Từ ngày Khôi ở nhà, công việc mà Hành phải làm tăng lên gấp đôi. Cầu chủ suốt ngày hạch sách, thấy Hành dọn dẹp không đúng ý, liền bắt làm lại mấy chục lần mới chừng. Hành biết cầu chủ có ác cảm, rất ghét cô, nhưng vì thương mẹ Hành cũng ráng làm, không dám cãi. Với tính cách có phần hơi nóng tính, nếu như gặp kiểu người giống như cầu Khôi ở ngoài, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Phạm Minh Côi không hiểu vì sao, luôn để Hành ở trong lòng. Cứ lúc nào thấy nóng trong người, lại lôi ra để xả cơn tức. Sau vài ngày sắp xếp công việc còn lại qua máy tính, Minh Côi chính thức được nghỉ ngơi. Thời gian hầu như dành trọn để chăm sóc em gái. Từ ngày có cậu Côi về lo cho cô Nguyệt, Hành bị ra rìa hẳn. Điều này làm cho Hành có đôi chút khó chịu, ấm ức, chẳng biết kêu tàn với ai. Hôm nay cậu Côi mới dành thời gian đi ra chăm sóc vài chậu lan Được người làm trong vườn chăm non kỹ lưỡng Nên hoa nợ rất đẹp Bông nào bông nấy Đều như muốn lột tả hết sự kiêu xa Đột nhiên khôi hướng mắt Và dành sự chú ý cho hai lồng chim treo ở gần đó Lồng vẫn còn đó Nhưng chim thì không còn Đây đều là hai con chim quý mà khôi rất thích Lâu nay vì bận đi làm Nên cũng không để ý Này rảnh muốn ra vườn thư giãn một chút Thì phát hiện ra chim đã không còn nữa Lòng chim thuộc loài đắt tiền, chốt mở quá cực kỳ chắc chắn. Không có chuyện, ổ khóa hỏng dẫn đến việc chim toát ra ngoài mà bay đi mất. Thấy bác quản gia ở gần đó, khôi cất giọng hỏi. Bác Hương, hai con chim trong cái lồng này đâu rồi? Mới tháng trước tôi vẫn thấy chúng ở đây kia mà. Bác quản gia tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, ấp uống mãi mà không dám nói. Sau cùng vì nhìn thấy cơ mặt của cậu chủ Dẫn trở nên căng thẳng Bác Hương đành phải nói ra sự thật Tôi nhớ rồi Bữa trước cái mây có nói với tôi Về chuyện thả hai con chim đi Nó nghe nói cô Nguyệt sợ chim Nên mới tả đi Lúc biết chuyện thì chim đã bay mất rồi Tôi không kịp ngăn cản Chuyện này cũng là lỗi của tôi Xin cậu đừng trách phạt con bé mây mà tội nó Phạm Minh Khôi tở ra một cái Đầy mệt nhọc Sau đó nghiến rằng nghiến lời đầy tước tối Đây cũng là lần đầu tiên bác quản gia thấy cậu chủ có biểu cảm khó coi như thế. Cậu Khôi găng dòng, hai con mắt đỏ ngầu sôi sụp cơn tức. Bác lên nhà gọi cái mây ra đây cho tôi. Cậu Khôi, lỗi này là do tôi. Bác Hưng còn chưa kịp nói hết câu. Minh Khôi đã vội ngắt lời. Lời nói lúc này đã mang tính chất ra lệnh. Tôi bảo bác gọi cái mây ra đây cho tôi. Còn chuyện khác tôi không quan tâm. Vâng thưa cậu, Bây giờ tôi gọi luôn đây Cô cứ bình tĩnh Bác quản gia vội lật đợt Chạy lên nhà gọi hành ra vườn gặp cậu chủ Vừa thấy biểu cảm của bác Cô đã đoán ra được vấn đề Lại lật đợt đi từ nhà kho sang vườn Mặc hành phụng phiệu Thể hiện thái độ vô cùng chán ghét Đến nơi cô đứng lù lù một chỗ Nhìn cậu chủ bằng ánh mắt Hai hình viên đạn Mãi mới chịu mở miệng ra nói Cậu chủ gọi cho em Nguyễn Ánh Mây Gan cô cũng lớn lắm đấy Tôi không phải là Nguyễn Ánh Mây Vậy cô là ai Sống với thân phận của một người đã chết bản thân hành cũng cảm thấy khó chịu Môi cô miếm chặt Tay nắm chặt lấy vạt áo Sau cùng vẫn phải nhu mì Diễn một vai khác hoàn toàn Với tính cách thật Ý em nói Cậu chú gọi em là người hầu là được rồi Giỏi lắm Cô dám trả treo với chủ nhân Dạ không có, em không có ý đó Cô còn dám nói nữa sao Hà niêm bạc không dám hé răng Phạm Minh Khôi quay mặt đi Để che giấu sự tức giận đang rào dân Từ trước tới nay Anh là kiểu người có sức kiềm chế rất giỏi Đứng trước tình huống khó xử như thế nào Cũng luôn dùng thái độ bình tạng để đối mặt Vậy mà giờ đây Chỉ là một chuyện nhỏ Đã khiến anh có thể mất bình tĩnh như thế Tôi rất ghét người khác Động vào đồ của tôi Cô có biết cô vừa làm ra chuyện động trời gì hay không Em xin lỗi vì đã tả hai con chim Em thấy cô Nguyệt không thích Nên mới làm như thế Lần này em lại sai Cậu chủ cho em xin lỗi Miệng cô sinh ra để nói hai từ xin lỗi thôi sao Em Cô đừng nghĩ vào việc Được em gái tôi quý mến mà lên mặt Không sợ trời không sợ đất Suy cho cùng cô chỉ muốn lợi dụng lòng tốt Của người khác Để mọi phần thưởng thuộc về mình tôi Đúng chứ nghe tới đây Hành vội phản bác Tuy em là người hầu, đưa cậu chủ thuê về, nhưng trong thời gian em chăm sóc cô Nguyệt, chưa bao giờ em có suy nghĩ lợi dụng cô ấy. Cô Nguyệt vừa là cô chủ, vừa là người bạn em rất tôn trọng và quý mến. Cậu côi, cậu đừng nên nói những lời như thế chứ. Sẽ có người bị tổn thương đấy. <cười> Loại người như cô cũng biết tổn thương sao? Nực cười quá. Nghe nói cô diễn vai nào cũng diễn rất đạt, thậm chí diễn giỏi nữa là đằng khác. Hôm nay lại định diễn vai nạn nhân đáng thương sao? Cậu Khôi dùng những từ ngữ nặng nề Vốn là cô gái cá tính Hành liền bộc lộ bàn chất Ánh mắt dần tay đổi Cách xương hô cũng không còn trình trọng như trước Tôi là người, cậu cũng là người Trái tim tôi không phải sắc đá như cậu Tất nhiên sẽ bị đau Chỉ biết trách thân trách vận quá thấp hèn Không dám đưa ra lý lẽ để biện minh tôi Mai Tuyết Ảnh không hiểu sao Cậu chủ lại có ác cảm với cô như thế Chẳng lẽ vì vụ nhận nhầm cậu Khôi là trộm Càng nghĩ càng không hiểu Rốt cuộc là vì sao cô lại bị ghét bỏ Tôi không hiểu sao trong mắt cậu chủ Tôi làm gì cậu cũng không thấy vừa mắt Nếu là chuyện tôi nhận nhầm cậu là trộm Tôi cũng đã xin lỗi Con người chẳng ai là hoàn hảo cả Phải có lúc phạm sai lầm Chẳng lẽ tôi không đáng được cậu chủ Cho một cơ hội để sửa sai hay sao Tôi rất ghét người mang danh hai chữ sao chuỗi Câu nói này sát thương Mới thực sự làm cho hành cảm thấy đau đớn Đột nhiên những ký ức hồi xưa Bị gia đình bát ruột, bát nạt Chửi bới, bỗng chốc lầy ùa về Những ký ức đau buồn Phải vất vả lắm Hành mới có thể cất vào một góc ở trong tim nay lại bị mở nắp Khiến tâm trạng của cô rất tệ Nó như một cuốn phim tua chậm Mang theo những gai độc Châm chọc vào các tế bào trong cơ thể Trước đây người ta gọi cô là sao chối Luôn mang theo phiền phức Đen đuổi cho những người xung quanh Đúng thứ là sao chổi, vậy cô chú là gì? Phạm Minh Khôi kiêu ngạo thông minh, trái tim sắt đá, không khác gì một ác ma. Ăn nói thông minh lắm. Để xem cô tài giỏi đến mức nào, một con bé mới 18 tuổi không chút địa vị xã hội mà dám ăn nói tỏ vẻ nghĩa khí ta đây, cái tôi quá lớn. Nguyễn Ánh Mây, cô nghe cho kỹ đây, bắt đầu từ giây phút này, cô không còn là người hầu của nhà Phạm Minh Khôi, cô chính thức bị đuổi. Cậu chủ vừa nói sao? Tôi không nghe rõ, cậu định đuổi việc tôi thật sao? Tôi chỉ nói một lần duy nhất. Bây giờ thì cút! Thuyết Anh bừng tỉnh, giờ đã gặp đúng đối thủ khiến cuộc không thể dùng mưu hàng kế bẩn được nữa. Anh biết, mình đang sống với thân phận thấp hèn nên bản thân đang để cảm xúc, lớn ác lý trí. Hiếp một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Anh miếm chặt môi, liền đi lại Nắm lấy tay cầu chủ mà năn nỉ Em xin cậu đấy Tuy cậu là chủ nhân của em Nhưng cô Nguyệt mới là người quyết định em đi hay ở Nếu cậu không cho mẹ em ở đây làm Em chỉ còn cách chạy mắt với cô Nguyệt Nghe nói cô chủ có tính giận rất dai Nếu cậu đuổi em Cô Nguyệt chắc chắn sẽ giận cậu lắm Phạm Minh Côi nắm tay thành nắm đấm Sau đó đẩy mạnh người hành Tạo một khoảng cách an toàn Tức tối tới nổi không thể dùng một lý lẽ Để có thể phản bác Anh đưa tay trị tẳng vào mặt cô, miếng môi chặt lại. Cậu chủ đang tức giận sao? Cô Nguyệt từng kể với em. Cậu chủ là người rất lành lùng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Nhưng tái độ này, xem chừng... Nguyễn Ánh Mây, đừng có ý vào việc em gái tù quý mến cô, mà đem nó ra làm bình phong. Đừng có tưởng tôi không dám đuổi việc cô. Vậy cậu côi, cứ thử đuổi việc em đi. Anh đánh phái liêu mình. Đứng đối đầu với cậu Khôi một lần nữa Bình thường dùng mua hàng kế bẩn Cũng quen Nên bản thân cô không còn cảm thấy sợ hãi Hơn nữa phía sau hành còn có cô Nguyệt bảo kê Nên cô càng cảm thấy tự tin Không khí xung quanh trở nên căng thẳng Hơn bao giờ hết Cậu chủ tức tời Muốn ói máu Hai con mắt trợn trương nhìn hành Thật không ngờ cô người hầu đứng trước mặt Lại có gan lớn như thế Trước đây chưa từng có một ai Cãi lại tay đôi với Khôi Lời anh nói ra một là một, hai là hai. Nguyễn Ánh Mây Sau cùng cậu Khôi không thể nào kiềm chế được cơn tức tối mà hét lớn. Tiếng hát thất thanh, vang vọng tới nỗi cô Nguyệt ở trong nhà đang trị liệu, cũng phải giật bắn mình. Hôm nay anh Việt tư ký đến đưa cho cậu Khôi một số tài liệu, vậy mà vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng hát thất thanh của sếp. vì cùng với bác quản gia chạy ra ngoài sân vượng, được bác Hương kể sơ qua câu chuyện. Giữa cô bé giúp việc và cậu chủ Nên cậu thư ký đã hiểu đôi chút Bác quản gia nhanh trí Ké sát vào tay việc nói nhỏ Cậu là người thân cận với cậu chủ nhất Bây giờ cậu khuyên cậu ấy giúp tôi Cậu khôi có vẻ đang tức tối Tức giận cũng có trong từ điển của cậu ấy sao Mãi mới tuyển được người giúp việc Làm cho cô Nguyệt ưu ý Tôi thật sự không muốn Họ bị cậu khôi đuổi việc đâu Cậu ra nói giúp tôi một câu đi Tôi sợ bị mắng lây lắm. Nhìn mặt sếp đang tức giận như thế kia. Đàn ông gì mà... Đứng trước lời thúc giục của bác quản gia, vì cũng thương cảm mà vội chạy lại hóa giải không khí căng thẳng, đang ngập tràn ở nơi đây. Chào sếp, em đến đưa tài liệu sếp cần đây. Phạm Minh Côi liếc mắt, nhìn việc một cái, sau đó liền thở dài ra một hơi. Biết sếp đang cố kiềm chế sự tức tối. Việc vội vàng chạy ra để an ngủi. Sếp, Vì sự an nguy, vui vẻ của cô Nguyệt, cậu sáng nhìn một chút. Em sẽ bảo bác quản gia dạy bảo lại cô bé giúp việc này. Vì đài cuộc, cố gắng lên xếp bà Ai bảo cậu là tôi giận, vớ vẩn? Anh đứng đờ mắt, nhìn hai người đang thị tầm to nhỏ với nhau. Phạm Minh Khôi quay sang nhìn, cố gắng nuốt cục tớp vào trong. Còn không đi vào trong làm việc đi, đứng trơ mắt ra làm gì chứ? Cậu nói chuyện với em sao? Cậu không đuổi việc em nữa sao? Cô còn dám hỏi lại tôi. Cô cũng đuổi việc em lại biết ơn cậu lắm rồi. Em cảm ơn cậu chủ nhiều lắm. Em xin phép đi vào trong nhà làm việc. Đến khi hành rời đi, cậu côi mới cảm thấy tâm trạng mình ổn hơn một chút. Công nước trên bàn cũng đã được cậu uống một hơi sạch sẽ. Việc chấp miệng, nhìn biểu cảm của sếp mà không nhìn được cười. Cô bé này còn trẻ mà cá tính đấy. Đây chính là người giúp việc đầu tiên mà em gái sếp quý mến sao? Tính cách trẻ con, suy nghĩ nông cạn, hiếu thắng, cá tính cái nỗi gì chứ. Tôi thấy cậu càng ngày càng xàm dí rồi đấy, không có mắt nhìn người. Nhưng mà sếp đuổi việc cô bé đó, người thiệt toài ở đây vẫn là sếp tôi. Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ đuổi việc cậu luôn đấy, cậu lắm lời. Sếp lại như thế, em chỉ nói như vậy thôi. Chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi? Đã xong hết rồi à em mang tổng doanh số đến cho sếp đây. Vất vả cho cậu quá, dạo gần đây tình hình sức khỏe của Nguyệt công tốt, não bộ lại có vấn đề. Có lẽ trong thời gian tới phải trải qua một cuộc đại phẫu, chuyện ở công ty, cậu theo dõi sát sao giúp tôi. Sếp yên tâm, có gì em sẽ báo cho sếp ngay. Còn một chuyện. Dạ, sếp cứ nói. Chuyện ở bên Nhật của chị Minh và anh Trọng sao rồi? Bố mẹ tôi ở bên đó, có kể chuyện gì cho cậu nghe không? Bố mẹ câu giúp bò trả hết đợi rồi Không ngờ sau dịch corona Nhà hàng bên ấy lại đóng cửa phá sản Sau dịch bệnh Không những người mất tài sản Tiền bạc cũng mất theo Sắp tới xếp định như thế nào Đây là nhà của bố tôi Nếu như không phải cái nguyệt thích ở đây Thì sớm muộn Tôi cũng rời đi nơi khác Tháng 6 chị Minh Anh Trọng Và cái Tảo chuyển từ Nhật về đây sống Có lẽ cuộc sống sẽ phức tạp hơn Nhưng đành phải chấp nhận tôi Bố mẹ tôi sống ở Nhật đã mấy chục năm nay Cứ để ông bà sống ở đó Họ không chịu về Việt Nam đâu Chị Minh Tuy là cùng cha các bà với sếp Nhưng hai người lại có tính cách hòa hợp Sống chung một nhà Cũng sẽ dễ thở hơn Chỉ là cái ông anh rể của sếp Thật là chán, không buồn nói Tình yêu không thể nói trước được đâu Nhưng không thể ngờ chị Minh có thể lấy Một người đàn ông vô dụng thiếu ý chí tiến thụ như thế. Chưa kể phải nuôi cả gia đình chồng ở trên thành phố. Lần này chị ấy về hẳn Việt Nam sống, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Không biết anh rể đã bỏ được cái tính bài bạc cá độ chưa? Nhớ tới năm trước, thua nợ tận 5 tỷ, cũng may bố mẹ cho vay để trả. Nếu không thì... Thì thế mới biết sếp của em là người đàn ông rất tốt. Chỉ là sếp không định lấy vợ thật sao? Vì còn chất tành núi chưa xong. Ngồi đó mà bàn chuyện yêu đương. Tụi em không nhắc nữa, không xếp lại mắng em Em về đây Về đi Có gì tôi sẽ gọi Vâng thưa xếp Việc đi, Khôi ngồi xuống ghế Ánh mắt hướng vào khoảng không vô định Như muốn yên tĩnh, suy nghĩ chuyện gì đó Bệnh tình của Nguyệt hiện tại Anh vẫn chưa tiết lộ cho người thân biết Nếu như em gái của anh có mệnh hề gì Chắc cả đời này Khôi không thể sống Một cuộc đời trọn vẹn Chuyện xảy ra cũng đã rất nhiều năm Nguyệt mất đi một phần ký ức đau khổ ấy, ai cũng quên, chỉ có mình khôi biết. Năm ấy, em gái quan đã phải đau khổ và tuổi nhục đến mức nào. Mai Tuyết Hành vào trong nhà, đợi cô Nguyệt trị liệu cùng với bác sĩ, xong xuôi mới dám chạy vào kể chuyện cho cô chủ nghe. Nhìn mặt Hành rất ồn nhiên có chút nét tinh nghịch, giống biểu cảm rất tự hào về một chuyện gì đó. Vừa nãy chị nghe thấy tiếng anh khôi quá các em có đúng không? Hôm nay em lại xém bị cậu chủ đuổi việc lần nữa đó cô chủ à. Cô Toàn nói dối em tôi. Cậu chủ tính nóng, dễ cấu như ma Em chỉ tả có hai con chim của cậu ấy tôi mà. Ôi trời, hai con chim ở sâu vườn nó quý lắm đấy. Em thấy cô kể là cô sợ chim, nên bữa nọ ra ngoài vườn dọn dẹp, em thấy em tả luôn. Lần sau em phải để ý, đừng có tùy tiện hành động như vậy, biết chưa? Vâng. Lần sau trước khi làm cái gì em sẽ hỏi ý kiến của cô Nhưng mà giờ cậu chủ ghét em rồi Hôm nay cậu ấy tức giận tới nỗi Tay chân nổi hết lên Còn mắng nghe em xối xa trước mặt Cũng may anh thư ký đến kịp lúc Không thì Cô Nguyệt bật cười khi nghe thấy những câu chuyện Mà hành vừa kể Chị nghe bác quản gia kể rồi Thật tiếc khi chị không chứng kiến được Biểu cảm tức giận của anh ấy Em là người đầu tiên Làm cho anh trai của chị tức giận đó Dạ tôi, để bảo toàn tính mạng Em không dám cãi, không dám trả treo Không dám đồng vào tổ kiến lửa đâu Quá tam ba bận Lần thứ ba chắc chắn bị đuổi việc Em sẽ ngoan vì em không muốn rời xa cô chủ đâu Kinh, hôm nay may ăn nói trưởng thành thế Người ta 18 tuổi rồi chứ bộ Em thành người lớn rồi Chị bảo nè Dạ em nghe Tháng sau nhà mình sẽ có thêm thành viên đó Dạ ai vậy ạ Chị gái, anh rể và cháu gái của chị Ở bên Nhật về Việt Nam sống Ôi, em tưởng Chị có mỗi cậu côi là anh trai Hóa ra cô chủ có cả chị gái sao à Ừ Bọn chị cùng bố khác mẹ Chị Minh là con gái của vợ cả Mẹ chị ấy Mất lúc chị ấy mới 1 tuổi Còn chị và anh Là con vợ 2 của bố chị bây giờ Bố mẹ chị bây giờ sống ở bên Nhật Ông bà cũng rất ít ghi về Việt Nam Thế từ bé cô với cậu Khôi Cũng ở bên Nhật sao ạ Ừ, cũng không hẳn là sống ở bên đó từ bé Đến khi bọn chị trưởng thành Mới quay về Việt Nam ở hẳn Sau đó lập nghiệp Và lo chuyện kinh doanh của gia đình ở bên này luôn Thế cô mình tính cách thế nào ạ cô Nguyệt Dễ tính, hiền lành, hiểu chuyện nhất nhà Nên em đừng sợ Việc sẽ bị chị ấy bắt nạt Vậy là may mắn rồi Em cứ lo Nhưng mà chồng chị ấy và con chị ấy tính cách thì trái ngược đó. Đến anh Khôi còn không chịu đựng được. Anh chị toàn là đớp sâu váy vợ mang tiếng làm chàng vương. Nhưng là mang ra gì đâu. Chị ấy toàn là làm nuôi cả gia đình chồng thôi Còn con gái chị Minh tính cách giống bố nó. Động đảnh, ngang bướng, có coi ai ra gì đâu. Ở bên Nhật được bố mẹ ông bà luôn chịu nên tính tiểu tư lắm. Không biết bây giờ nó đỡ hơn tí nào không? Chứ mấy năm về trước Nó về Việt Nam chơi có mấy ngày tôi mà chị đau cả đầu Con bé bằng tuổi em đó Tháng sau nó về đây ở Tốt nhất không chơi với nó Em chỉ cần chăm sóc riêng cho chị thôi Chị sẽ bảo anh Khôi thuê thêm người giúp việc May Em nhớ cho kỹ Trong nhà này chỉ có chị và anh Khôi là chủ nhân quyết định Em có thể đi hay ở Bởi vậy Ngoài hai người bọn chị ra Em không cần sợ bố con thằng nào cả nghe rõ chưa Tại sao cô chủ đối xử tốt với em vậy Em chỉ là một điều giúp việc thôi Khi nghe những lời cô chủ nói Trong lòng hành cảm thấy rất bất ngờ Cũng như vô cùng cảm động Ngay từ khi bước chân vào căn biệt tự này Hành cũng nhận thức rất rõ Việc mình chỉ là người ở Bản thân cũng không hy vọng Chủ nhân có thể đối đãi quá tốt Tình cảm mà cô Nguyệt dành cho hành Thực sự vượt qua niềm mong ước của cô Mối quan hệ hiện tại của họ Không phải cô chủ người ở Mà là mối quan hệ bạn tâm giao Hành cũng chưa từng nghĩ tới việc Mình được yêu thương như thế Ngày xưa bản thân cô đã từng bị Những người ruột thịt Cùng máu mũ bạo hành Đối xử rất khắc nghiệt Lâu dần trái tim đã chai rạn Không tin bất cứ loại tình cảm nào trên đời này Không ngờ tưởng chừng có lúc rời xuống Tận cùng của hố sâu đau khổ Ánh sáng kỳ diệu của tình thương Lại níu kéo hành ở lại với đời Có những lúc Hành chỉ muốn buông bỏ tất cả Để sống một cuộc đời mới đầy niềm vui và hạnh phúc, chuyện trả thù người bố ruột năm xưa đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ cô cũng không còn quan trọng nữa. Như vì chấp điểm trong lòng quá lớn, muốn buông bỏ cũng phải đợi thêm một thời gian rất dài. Mai Tuyết ảnh không thể ngỡ tới, người anh trẻ mang tiếng chàng vương của cô Nguyệt và cậu Khôi lại chính là người bố ruột năm xưa đã lừa và bỏ rơi mẹ con cô. Chính vào lúc muốn quên Muốn buông bỏ hận tù thì cũng là lúc Gặp lại người cũ Mọi thứ bây giờ mới thực sự bắt đầu Ông trời công trừng phạt Thì hành phải làm điều đó tôi Vì để sống một cuộc đời hạnh phúc Cô bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ Một ngày dài lại trôi qua Tối nay cậu Khôi không ăn ở nhà Nên chỉ có một mình cô Nguyệt ngồi ăn Bạn ăn được chuẩn bị riêng cho cô chủ Bao gồm các loại thực phẩm Chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho não Có đôi lúc cô chủ cảm thấy chán ngấy Với những loại đồ ăn đó Mỗi bữa tương sẽ ăn rất ít Phần đồ ăn còn thừa sẽ được hành Ăn nốt Đợi Nguyệt ăn xong Đưa cô chủ lên phòng uống thuốc nghỉ ngơi Hành mới được xuống phòng ăn dùng bữa tối Hôm nay mẹ Loan bị cảm cứng Nên chỉ ăn nhanh chóng Rồi xuống nhà con nghỉ ngơi Hành ở lại từ từ dùng bữa Sau khi kết thúc sẽ đảm đương luôn công việc dọn dẹp Chưa bao giờ hành thấy chán ngấy Với những món ăn mỹ vị trên bàn, từ lớn tới bé, cô chưa từng được ăn ngon và no tới mức căng bụng như khi chuyển vào căn biệt thự này để làm giúp việc. Đồ ăn mà cô Nguyệt bỏ lại, hành đều ăn hết. Một ít cũng quyết không bỏ đi. Sống trong cảnh thiếu thốn xưa nay, cô gái trẻ nhỏ đã hình thành nên một đức tính tiết kiệm, không lãng phí. Ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn, cảm giác cô đơn bữa vầy, nhưng hành đã quen Nên không cảm thấy buồn bã cho lắm Chúng ta phải học cách trưởng thành Một khi đã trưởng thành Thì phải chấp nhận sự cô đơn Đột nhiên Hành lại nhớ tới người mẹ quá cố Nhớ tới những khổ đau Ước ức tuổi nhục Mà hai mẹ con đã từng phải chịu đựng Mẹ mơ cho tới lúc chết Cũng không được toàn tay nguyên vẹn Người đời không hiểu vì lý do gì Lại buôn lời oán trách Hành lại nghĩ tới gia đình bác ruột Từ hôm đổ răng chầm lửa phóng hỏa, cô không quay về đó thêm một lần nào nữa. hành không biết họ khốn khổ hay vẫn đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Chỉ có mình Hạnh biết những năm tháng sống chung với gia đình bái ruột, cô bị hành hạ, bị bắt nạt như thế nào. Sau này nhất định sẽ không bao giờ gặp lại những con người máu lành ấy nữa. Từ ngoài phòng khách có tiếng động, hành nghiêng đầu nhìn ra thì thấy cầu khôi. Cậu chủ vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước. Sau đó không quên, liếc hành vài cái cho bỏ ghét. Mai Thuyết Hạnh đang ăn cơm cũng phải ngưng. Cô nuốt miễn thức ăn xuống củ, sau đó uống một ngùm nước to. Xong rồi mới cất giọng gọi cậu chủ. Em chào cậu Khôi nha. Cậu đi ăn về rồi đó sao? Sao cậu về sớm thế? Cậu chủ có muốn ăn gì thêm không? Hôm nay mẹ Loan nấu những món mà cô Nguyệt rất thích, ngon lắm. Em gái tôi đâu? Cô chủ lên phòng nghỉ ngơi rồi à? Vừa ăn vừa nói không thể nói chuyện xong rồi ăn tiếp à? Cứ như là đang sống ở nạn đói không bằng Thật không ra thể tống gì cả câu nói có phần vô tư của cô ấy, Như chạm vào sự tự ái trong lòng hạnh Mà kệ cũng đúng Từ bé Cô luôn phải chịu thiệt thòi Lúc nào cũng trong tình trạng bụng đói Tèm ăn Có những hôn bị bác phạt Không cho ăn cơm liền bật khóc nức nở Đột nhiên hành thấy sóng mùi cay cay Khoe mắt rơm rớm chút nước Cô nuốt trọn phần thức ăn Còn gian dở trong miệng Sau đó lại buông dòng điệu ngang bướng Để nói chuyện với cậu chủ Tôi chết đói cũng không liên quan tới nhà cậu chủ nhé Trời đánh tránh bữa ăn Cậu không ăn thì để tôi ăn Đồ ăn ngon như vậy Vứt đi rất lãng phí Sau này trời phạt không có ăn đừng có trách Lại bắt đầu dở cái trò trả trêu Cãi lại đi Đừng có tưởng tôi không dám đuổi việc cô Tôi nào dám làm trái ý chủ nhân chứ? Lúc này anh mới ngẩn mặt lên nhìn cầu chủ. Phạm Minh Khôi tay cầm chai nước đặt xuống, sau đó kéo kế bàn an ngồi bảo. Vẽ trầm tư hiền lên làm cho hành có chút khó hiểu. Nhưng có một điều cô phải công nhận. Cầu Khôi rất đẹp trai. Nước da trắng trẻo, hịch như con gái mới lớn. Nhưng mà vẫn chưa trắng bằng da của Hạnh. Nhìn cầu chủ trong bộ vest đen ma mị, Trong một giây phút ngắn ngủi Anh dường như bị mê hoặc Thức ăn đang để trên bàn Trong mắt cô không còn cảm thấy ngon nữa Minh Côi đưa tay xoa nhẹ tái dương Sau đó tựa lưng vào thành ghế Mắt nhắm lại tỏ vẻ nghỉ ngợi Thấy biểu cảm mệt mỏi của cậu chủ Anh nhiều lời hỏi Cậu đi ngủ phòng ăn sao Sao cậu không lên phòng mà nghỉ ngơi Bây giờ 9 giờ tối rồi đấy Tôi nói mình sẽ ngủ ở đây chắc Nói ít tôi Đâu hết cả đầu Cậu khui hôm nay uống rượu hay sao Trong sắc mặt cậu không ổn cho lắm Tôi uống một chút Lần đầu tiên mới thấy cậu mặt vết đen Nhìn cậu đẹp trai thật đó Cô đang nhìn tôi sao Vâng, trai đẹp thì phải nhìn chứ Không ăn được, nên mới phải nhìn Hôm nay tôi mệt nên không muốn cãi nhau với cô đâu Đừng có chọc điên tôi Cậu chú mới bị điên đó Tôi khen cậu đẹp trai Chứ có chê cậu xấu đâu mà Cái con bé không biết lễ nghĩa Câm miệng lại đi Câm thì câm thôi Giỏi lắm, đợi mai khỏe Tôi sẽ tính toán sòng phẳng Hôm nay cậu Khôi bị bồ đá sao Chồng thều tàu, cương mặt không chút thần sát Kiểu này thất tình là cái chắc Đừng có ngồi đó mà nói vớ vẩn Ăn nhanh lên còn đi mà dọn dẹp Bếp hơi bừa bộn rồi đấy Cậu chủ đang nhắm mắt đấy có mở mắt đâu mà biết bếp sạch hay không sạch Gọn gàng hay là bừa bộn chứ Đừng có cãi, bướng vừa thôi Thôi không cãi nữa Mất công ngày mai cậu chủ lại dọa đuổi việc Nói ít tôi ăn cơm đi Vẫn đang ăn Tôi có phải là lợn đâu Cũng là người phải vừa ăn vừa nuốt chứ Đúng là tài thật đấy Lẽ nào cũng cái được Ăn xong nhớ lấy cho tôi hai viên thuốc đau đầu Cậu chủ thấy đau đầu à Thế bây giờ tôi chạy đi lấy Hành vội vàng buông bát xuống Chân còn chưa kịp bước Đã bị lời nói của Khôi ngăn cản Lát nữa lấy cũng được Cứ ngồi đó ăn đi Ăn từ từ thôi Kéo nghẹn ra đấy không ai cứu Có nghẹn cũng tự tôi cứu được chính tôi Mãi Thuyết Hành tiếp tục công việc ăn uống Minh Khôi mệt nhọc không muốn nói chuyện Nên không trả lời tiếp Đôi mắt nhắm hờ Như chất chứa nhiều nỗi ưu tư Hai tay đang trước ngực Thỉnh thoảng hành lại lén quan sát Nhưng khi thấy dáng vẻ trầm mặt hiện tại của cậu chủ Hành lại cảm thấy sự cô đơn vướng bận trong đó. Hành nhanh chóng ăn cho xong, sau đó vội vàng dọn dẹp lại căn bếp. Tất cả hành động đều nhẹ nhàng nhất có thể, đợi khi mọi thứ xong xuôi cũng đã 10 giờ tối. Hành chợt nhớ ra chuyện lúc đấy cầu chủ nhờ nên vội chạy đi lấy thuốc. Lúc trở lại trong bếp, vẫn thấy Minh Khôi ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm lại, đầy mệt mỏi. Hành tiếng lại sau một hồi quan sát thì cất giọng. Tôi lấy thuốc cho cậu chủ rồi đây. Cậu Khôi ơi, ơi, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Không gian im lặng, chỉ có tiếng nói của hành vọng lại. Biết có chuyện không hay, cô vội lấy người cậu chủ. Phạm Minh Khôi trong cơn mềm màng vội bừng tỉnh, hai con mắt đó ngầu đầy mệt mỏi. Thoáng chốc, cô bị biểu cảm đó làm cho giật mình, không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Tôi gọi mãi mà không thấy cậu chủ đáp, tôi lấy thuốc cho cậu rồi đây. Cậu đừng có mắng tôi nha Khôi không trả lời Nhận hai viên thuốc rồi uống một lần hết sạch Sắc mặt của anh hiện tại Không được tốt cho lắm Xanh xào tới độ lớn ác đi Sự trắng trèo của da Cậu quay sang nhìn hạnh Giọng tiểu tào bảo Xong việc rồi sao Dạ tôi vừa dọn dẹp xong Mấy giờ rồi Dạ hơn 10 giờ rồi Trong sắc mặt cậu chủ không được tốt lắm Cậu có cần tôi giúp gì không Không cần, xong việc rồi thì xuống nhà nghỉ ngơi đi Nhưng mà còn cậu Nói đi là đi đừng có cái Cậu khôi khẽ gần giọng Sau đó đứng dậy lão đảo đi về phía cầu thang để lên phòng Hành không yên tâm nên chưa rời đi Cô phía sau quan sát Thân người khôi đi không vững Siêu vẹo đến độ phải bám vào tường để lấy điểm tựa Thấy vậy, hành bèn chạy tới đỡ lấy cánh tay của cậu chủ mà nói Cậu khôi cậu cẩn thận Để tôi đưa cậu lên phòng nha Không sao Tôi có thể tự đi Khi chạm vào tay cậu chủ Hành cảm nhận được hơi nóng tỏa ra Biểu hiện của cô chắc chắn cậu phải sai Người cậu nóng quá Có khi nào cậu bị cảm không Tôi cảm thấy hơi chóng mặt Vậy tôi đưa cậu lên phòng Hiện tại cô cảm thấy rất mệt Toàn thân không còn chút sức lực Nên cũng không buông lời cử tuyệt Sự giúp đỡ của cô bé giúp việc Chợt vật từ tầng 1 Cầu thang mới lên đến tầng 2 Nhờ sự chỉ dẫn của cậu khôi Hành mới đưa được cầu chủ về vòng Nơi đây là nơi cấm kỵ Trước khi vào đây làm đã được quản gia dặn dò rất kỹ Từ hồi làm chấp việc Đây là lần đầu tiên Hành được bước chân vào vòng cầu chủ Hành lò dò trong bóng tối mại mới thấy công tác điện Đèn trong vòng bật sáng trưng Trong một phút giây ngắn ngủi Cô có chút ngạc nhiên khi thấy khung cảnh Trong phòng ngủ hiện lên trước mắt Thông màu chủ đạo Toàn là màu ghi Theo sự sang trọng, cổ điển, giàu có Căn phòng này chẳng khác nào Một ngôi nhà thu nhỏ Với nội thất tiện nghi, đầy đủ Thật sự hành cảm thấy rất choáng ngợp Cảm tưởng như bị hút hồn mất Cô dịu cậu côi nằm xuống Ân cần đắp chăn Còn không quên chạy đi Lấy cao dáng hạ sốt Cậu côi Cô giả ngại rốt cho cậu rồi, cậu có thấy không ổn ở đâu không? Phạm Minh Khôi không mở mắt, miệng mấp mấy, trả lời vài từ. Không sao, tôi ổn. Chưa yên tâm, cô ngoan ngoãn ngồi đợi tem 30 phút, thấy tình hình vẫn chưa ổn lắm, hành lại lấy nước nóng, khăn ấm, đắp lên tráng cho cậu chủ. Trong lúc đợi, hành tam lam không kìm lòng được, cô đưa cọng mắt, tò mò nhìn căn phòng một lượt, ở đây cô có thể dễ dàng... Thấy nhiều bức ảnh từ bé đến lúc trưởng thành của cô cậu chủ. Điều này càng chứng tỏ cậu Khôi tuy lành lùng, nhưng lại là người rất trọng tình nghĩa, luôn xem gia đình là số 1 Đột nhiên ánh mắt của Mai Tuyết Ảnh va phải một bức ảnh được đặt ở trên kệ. Hình ảnh gia đình chụp vào ngày tốt nghiệp của cậu Khôi ở bên Nhật. Thấy dáng vẻ gương mặt của người quen mà mình từng mất sức lâu để tìm kiếm. Hành như con thiêu thân, vội vàng đi tới. Đôi tay ruông ruông khẽ cầm khung ảnh lên để ngắm nghía. Gương mặt của một người đàn ông trung tuổi hiện ra trước mắt Hạnh. Đúng, chính là ông trọng, người bố ruột năm xưa từng nhẫn tâm lừa gạt mẹ cô có thai. Sau đó ly bỏ rơi, lấy vợ giàu trên thành phố. hành không thể ngăn được cảm xúc. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Đôi tay tức giận, nắm chặt khung cảnh như muốn bóp nát nó. Hóa ra... Ông chính là anh rể của cậu khôi và Cô Nguyệt. Trái đất cũng quá thật rất trọn. Vốn gì đã muốn quên đi. Không muốn tìm lại thì ông cũng tự xuất hiện. Món nợ cụ đã đến lúc phải thanh toán. Tôi gắn cường sống đến tầng giờ phút này. Chỉ vì muốn ông phải trả giá. Nhìn vẻ mặt thống khổ của anh cũng đủ biết. Cô gái này đã phải chịu rất nhiều điều tồi tệ trong quá khứ. Từ những vết sẹo trên cơ thể cho bị bạo hành. Cho đến những vết thương lỏng không thể xóa bỏ. Cô cái nhỏ bé gánh gồng những cuộn quay, đôi vai cầy nhọc mệt mỏi với thời gian. Anh cứ để bức ảnh lại chỗ cũ, sau đó cô liền đóng cửa phòng rời đi, một bánh nhìn cũng không muốn nhìn lại. Cô đóng cửa phòng khách, tăng biệt thự, sau đó liền nhanh chóng di chuyển ra hiên. Trời về đêm khiến nhiệt độ giảm sâu, gió lạnh của mùa đông khẽ tuổi làm bay mái tóc rối tung. Mai thuyết anh ngồi đó, hai tay đang vào nhau. Đôi mắt lông lanh, những giọt lề bất lực nhìn lên bầu trời đêm. Cô không nói gì, chỉ lắng lặng nhìn vào khoảng không vô định. Suy cho cùng, cuộc sống này muốn làm người xấu rất dễ, còn chuyện muốn làm người tốt mới thực sự khó. Cô không biết bản thân sẽ phải làm gì, bước tiếp hay dừng lại, buông bỏ hay tiếp tục. Cuối cùng mạnh mẽ đến mấy cũng phải bật khóc trước những chuyện lạc vặt, tích tụ lại thành biến cố của cuộc sống. Hôm nay Mai Thuyết Anh lại nhớ mẹ Mùa đông năm nay lạnh quá Mẹ dưới đó một mình Chắc sẽ cô đơn lắm Cô không thể ôm mẹ Mãi mãi không thể ôm mẹ được nữa Sáng hôm sau hành tính dậy trong tâm thế mệt mỏi Do mất ngủ cả đêm Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân Sau đó vội chạy lên căn biệt tự Để lo cho cô Nguyệt Anh chạy vào trong bếp Thấy mẹ liềm biểm cười rôn rã nói chuyện Mẹ đỡ chưa? Mẹ hết ốm rồi, hôm nay khỏe hẳn. À, cậu chủ hôm qua bị cảm đó, sáng nay mẹ nấu cháo cho cậu ấy nha. Vậy hả? Mẹ hiểu rồi để mẹ đi nấu. Dạ, bây giờ con lây phòng cô chủ đã. Lúc chạy lên tới cầu tan tầng 2, hành chạm mặt cậu côi. Ngày hôm nay trong sắc mặt cậu ấy đã tươi tịnh hơn, không còn lùa rõ vẻ mệt mỏi. Hành liếc mát nhìn cậu côi. Dù trong lòng có muôn vàng tâm sự Nhưng vẫn cố gắng chưng diện bộ mặt vui vẻ Hiện tại cô đang sống cuộc đời Và thân phận của Nguyễn Ánh Mây Con gái mẹ Loan Chứ không phải là Mai Tuyết Ảnh Sau cùng vẫn chọn cách Đeo mặt nạ để diện tiếp a cậu chủ hôm nay cậu dậy sớm thế Cậu thấy trong người sao rồi Không khép được cái miệng vào sao Hở ra là thấy cười Có mỗi chuyện hay cười tôi Mà cậu chủ cũng bắt bẻ Phạm Minh Khôi chẳng hề hay biết, những nụ cười ấy đều là giả tạo. Anh cố tình tỏ ra, võ bọc là một người mạnh mẽ, vui vẻ, yêu đời, để che giấu đi, con người đầy tù hờn ở bên trong. Hôm qua là cô đưa tôi về phòng sao? Cậu chủ không nhớ gì cả à? Chết, đã già đâu mà đầu óc quên sớm thế? Lại muốn bị ăn chửi đúng không? Ờ, thì hôm qua cậu chủ bị chóng mặt với sốt, Lúc lên cầu thang còn suýt ngã, tôi thấy vậy nên dịu cậu lên, sau đó dán cao hạ sốt, lấy căn ấm trường cho cậu. Đó đều là những việc người hầu cần phải làm cho chủ nhân tôi, xong xuôi là tôi đi xuống nhà con ngủ ngay. Cô có ăn cắp ăn trộm gì trong phòng ngủ của tôi không đấy? Cậu cô đang nghĩ gì thế? Tuy là tôi nghèo, nhưng lòng tự trọng của tôi rất cao. Cho thì lấy, không cho thì thôi, không bao giờ có thói ăn cắp đâu. Vậy thì tốt, nói được làm được đấy. Nói xong cậu côi rút trong túi ra Một hộp quà nhỏ đưa cho hành Mây Dạ Cầm lấy cái này đi Cậu chủ cho em sao? Cái gì vậy? Cứ cầm đi rồi sẽ rõ Hỏi nhiều thế hành vui vẻ nhận lấy Cười không nhặt được mồm Sau đó háo hức mở chiếc hộp ra Bên trong là một chiếc lát tay bằng bạc siêu lấp lánh Nhìn qua có vẻ rất sang trọng Có giá trị Mai Tuyết Hạnh trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên Sau đó vội vàng ngẩn mặt lên hỏi Cái này cậu chủ cho em thật sao Nhìn có vẻ đắt tiền Em không dám nhận đâu Cô bị điên à Hôm qua đi tham dự bữa tiệc cai trương cửa hàng trang sức Người ta tặng Vứt đi cũng hơi phí nên tôi cho cô đấy Giá trị của nó mấy trăm nghìn thôi Đừng có ảo tưởng Những đồ đẹp đắt tiền không dành cho cô đâu Còn nếu cảm thấy không thích thì vứt đi Không Cái lát tay đẹp như thế tôi thích chứ Cảm ơn cậu chủ nhiều lắm Không cần cảm ơn tôi Tôi chỉ cần cô chăm sóc tốt cho em gái tôi Và bớt chua cái miệng lên cãi lại chủ nhân Em hứa sẽ ngoan ngoãn Nói xong Phạm Minh Khôi lạnh lùng bước đi Sáng sớm cầu chủ đi đâu vậy? Đi chạy bộ Mới ốm dậy mà đã chăm thế rồi cơ à Tôi là kiểu người biết chú trọng hình tượng và cơ thể Không như ai kia Người béo như con lợn rồi mà tối đến vẫn cố ăn cho lắm Thực chắn ra làm sao? Nè, tôi có 50 cân thôi. Chưa nặng bằng một con lợn đâu. Đừng có mà chê bai Gọi mây lợn không bao giờ sai. mình Cô rời đi, để lại cho Hành một bầu không khí tức tối. Cô chửi thầm vài câu sau đó nhét hộp quà vào trong túi áo. Rồi cô đi vào phòng cô Nguyệt, vệ sinh cá nhân. Giúp cô chủ thay quần áo xông xuôi. Hành mới đem chuyện lúc nãy kể cho cô chủ nghe. Cậu chủ vừa cho đồ em đó cô Nguyệt à? Thế nào... Thẩm nào sáng ra thấy mặt em vui thế. Cho cái gì. Chỉ tưởng hai người ghét nhau lắm cơ mà. Dạ cho em một cái lắc tay bằng bạc. Hay sao đó. Cô xem đi. Nói xong. Hành lấy trong chiếc túi. Chiếc lắc tay bằng bạc cho cô Nguyệt xem. À. Vòng này nhìn cũng được. Chắc lại là đùa người ta tặng anh trai chị đó. Sao chị biết vậy. Cậu chú cũng bảo em là đi khai trương cửa hàng trang sức. Nên được tặng. Ừ anh trai chị cho thuê chuỗi cửa hàng ở mặt phố Hà Nội, được người ta tặng đồ nhiều lắm. Mà những đồ này không phải gu chị nên chị không dùng, thường anh ấy sẽ mang đi cho mấy người giúp việc trước vào đây làm, có lần được cá sợ dây chuyền bạc cơ. Cô chủ nhìn có tính lạnh lùng mà tốt vậy, thế này cứ chăm chỉ làm người hầu ở đây, khéo là giàu to cô chủ nhỉ? Khéo miệng lắm cơ. Cái lắc này cũng đẹp phết đấy, em giữ lấy mà đeo đi, chiếc vòng này cũng có giá trị. Em đeo cẩn thận nhé Dạ Mà hôm nay chị thấy đau đầu lắm Em mang bữa sáng lên phòng cho chị Lát nữa em gọi anh Khôi cho chị nha Cậu Khôi đi tập thể dục rồi Lát cậu ấy về Em sẽ bảo Ăn xong em sẽ lấy thuốc cho cô chủ uống Mà cô có cần đi bác sĩ không Không cần đâu Không đau tới mức đó Thấy tình trạng hiện tại của cô Nguyệt Hành cũng hơi lo nên đã đi xuống dưới nhà mang bữa sáng cho cô chủ. Hy vọng sau khi dùng bữa xong, uống thuốc vào tình hình sức khỏe sẽ khả quan hơn. Trong lúc đợi cô Nguyệt dùng bữa trên phòng, Hành lại chạy xuống nhà thông báo tình hình cho bác quản gia. Bác Hương ơi, cô Nguyệt hôm nay bị đau đậu, cô ấy muốn gặp cậu Khôi để nói chuyện. Bác có cách nào liên lạc với cậu chủ được không? Chết, cô Nguyệt bị đau đậu sao? Bình thường có bao giờ đau đậu đâu chứ. Không kéo với thương cũ bị ảnh hưởng, cậu chủ đi chạy bộ không bao giờ mang theo điện thoại, để bác sai người đi tìm cậu ấy. Dạ, nhờ cả vào bác, bây giờ cháu lên phòng với cô Nguyệt đây. Cháu nhớ để ý của chủ, có chị bất tường phải gọi cho bác ngay đó. Dạ. Hai bác cháu vừa dứt câu, thì tầng hai phát ra tiếng đồng bất tường. Anh chạy lên xem, bác Hưng quản gia sai người đi tìm cậu cuối, sau đó cũng lên theo. Vừa mở cửa phòng ra Hai người đã thấy đồ đạc văng vải dưới đất Khay thức ăn mà hành mang lên Cũng đã bị hớt tung Mai Thuyết Hành lo lắng nhìn cô Nguyệt Cô chủ cô bị sao vậy Nguyệt ngồi trên xe lăng Ôm đầu đầy đau đớn Cương mặt nổi hết cơn xanh Cơ mặt cũng vì thế mà trở nên cằn cứng Hành sợ hãi tới nỗi Tái mét mặt mày Cô vội chạy tới ôm cô chủ vào lòng Cô ơi bình tĩnh Cậu Khôi sắp về nhà rồi Trước đây ảnh có nghe bác Hương kể chuyện cô Nguyệt tính toán sẽ lên cơn đau. Mỗi lúc như vậy thường không kiểm soát được hành động. Có lúc còn làm bị thương chính bản thân. Dường như cô Nguyệt không còn nhận thức rõ tình hình trước mắt. Cô chùa hét lớn, đôi mắt đó rộng đầy sợ hãi. Tránh ra, cút ra, bọn mày không được động vào tao. Anh trai tao sắp tới rồi, anh ấy sẽ giết chết chúng mày. Sẽ cho chúng mày xuống địa ngục. Phạm Minh Khôi, anh đang ở đâu? Cứu em, cứu em. Mà Thuyết Hạnh sợ hãi nhìn bác Hương Bác ấy cũng sốt ruột Không biết làm cách nào mới ngăn cản được Cơ phẫn nộ của cô chủ Những thứ xuất hiện trong tầm mắt Để bị Nguyệt cầm lấy để ném ra xa hành không kịp né Nên đã bị thương Một chiếc cốc nhỏ bay vào đầu cô rồi vỡ tan Kết quả máu từ trên trán chạy xuống Thấm đẫm cả một bên má Bác Hương biết chuyện vội vàng Chạy vào khuyên nhũ Cho bị thương rồi Bây giờ cô Nguyệt đang mất bình tĩnh Cháu nên xuống dưới đi Bác sẽ lo liệu ở đây Cháu không sao Cô Nguyệt là cô chủ của cháu Cháu không thể bỏ rơi cô ấy Cô Nguyệt thấy máu thì càng sợ hãi Nhìn hành hét lớn Cũng may đúng lúc cầu cô về tới nơi Cô Nguyệt nghe thấy giọng anh trai Tâm trạng mới dễ chịu hơn đùi chút Nét mặt sợ hãi đôi mắt ngấn lệ nhìn cô ấy Nguyệt lớn Anh đợi cứu em cứu em Họ định giết em Phạm Minh Khôi chạy tới Vội vàng ôm lấy em gái Hành quan sát nét mặt của cậu chủ đang rất căng thẳng lo lắng, khác hẳn với dáng vẻ lành lùng thường tấy. Anh đây, anh đây, anh đến với em đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao hết, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em gái của anh không ai dám làm hại em đâu. Đừng sợ, thở đều, hít sau thở ra, bình tĩnh lại đi. Cậu khôi cực kỳ tâm lý, dòng điệu trầm ấm vang lên như xoa dịu được trái tim đang tổn thương. Có một điều hành phải công nhận, Cậu chủ không những đẹp trai mà còn có giọng nói rất hay. Sau khi thấy Nguyệt bình tĩnh, không có phản ứng tái quá, cậu côi mới quay sang ra hiệu cho bác quản gia. Bác vào phòng ngủ bên cạnh, lấy thuốc tim qua cho tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Mất vài phút, bác Hương mang vào một tiếp thuốc giãn lỏng và một ống tim, động tác rất thành thuộc. Cậu côi liền cho thuốc vào trong kim tim, sau đó trực tiếp tim vào cánh tay cho cô Nguyệt. Hơi đau một chút. Em chịu khó một tí nha. Tìm xong, em sẽ hết đau đầu ngay thôi. Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu trong lúc đó, hành tranh thủ dọn dẹp những đồ vật cô chủ đã đập phá. Máu trình tráng vẫn không ngừng chảy. Như vì công việc, hành tạm thời quên đi nỗi đau. Cô lấy tay áo, lau đi phần máu đang chảy. Hai ống tay đã sớm thấm đậm máu đỏ, dường như hành có phần chủ quan với vết thương hiện tại. Trong quá khứ, cô đã từng trải qua nhiều nỗi đau hơn thế. Nên vết thương tính ra cũng chẳng nhầm nhỏ Tim xong mất vài phút Cô Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Cậu Khôi sau đó bế cô Nguyệt lên giường Đáp chăn cho em gái Tính giây phút hiện tại Cậu chủ mới dám thở dài một cái Cũng may trong lúc nguy cấp Minh Khôi đã về kịp Nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn như thế Bác Hương Không sao rồi bây giờ xuống dưới nhà tôi Cứ để cái Nguyệt nó ngủ như thế Đừng ai đánh thức Vâng Lúc này Hành vẫn cuối mặt Lau dọn đồ trên sàn nhà Nên không để ý cậu Khôi và bác Hương Đợi đến lúc bác quản gia lên tiếng Cô mới ngẩn đầu lên tiếp chuyện Cháu cứ để lát Bác dọn cho Cháu đi xem vết thương đi Có chuyện gì thế? Ai bị thương? Thưa cậu cái mây bị cô nguyệt Ném cốc vào đầu nên chảy máu Từ nãy tới giờ Nói thế nào cũng không chịu đi xuống Đòi ở đây với cô chủ cho bạn được Phạm Minh Côi lúc này mới đưa mắt Để ý sự xuất hiện của Hành Ở trong phòng Giây phút Hành ngẩn lên Cả cậu khôi và bác Hương đều không hẹn nhau Chung một ánh mắt kinh ngạc Cô nguyệt ổn là cháu mượn rồi Cháu dọn nốt chỗ này rồi cháu xuống Dù sao với thương nhỏ Cũng không vấn đề gì với cháu Cháu thấy ổn Cầu Côi nhìn Hành nhăn mặt Dòng anh gặn lên Cái con bé ngốc Chảy máu nhiều như thế mà vẫn cố làm cho bằng được Muốn chết sao Bác gương hoảng loạn khi thấy một bên má của Hành đã thấm đỏ máu. Hành đưa tay lau đi vết máu, đứng dậy nhìn cậu khôi mà cười. "Dọn dẹp xong rồi, bây giờ tôi xuống dưới nhà, cũng may là cậu chủ về kịp. Mày quá, mọi chuyện đâu ổn rồi." Nụ cười ngốc nghếch vô tư càng làm cho cậu khôi cảm thấy khó chịu. Hành định quay người bước đi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, điểm nhìn phía trước đang xoay vọng. cô đi sát vào mí Đôi tay ruông ruông, chạm vào tường Làm điểm tựa Này con bé kia, đi được không đấy Tiếng cầu khôi nói vọng tới Hành không đáp Chỉ khẽ gợt đầu tỏ vẻ mình ổn Như vết thương này dường như nặng hơn cô tưởng Đi thêm vài bước chân Toàn thân hành cảm thấy xả rời Sau đó ngứt liềm, bất động dưới đất Phạm Minh khôi cùng với bác quản gia Vội vàng chạy tới Chết Con bé chảy máu nhiều quá Thế mà gắn gượng từ nãy tới giờ Không ổn rồi, bác mở cổng ra đi Tôi sẽ lái xe đưa may tới bệnh viện Vết thương có vẻ nghiêm trọng đấy Tôi hiểu rồi cậu chú Bác Hương đi trước Cậu Khôi bé hành đi theo sau Xuống dưới tầng 1 thì gặp bà Loan Thấy mặt mũi con gái đậm máu Bà sợ hãi vội dày tới Cậu chú cái may nhà tôi bị sao thế Bác Hương sẽ nói chuyện cho bác nghe Bây giờ tôi đưa con gái bác tới bệnh viện Đừng lo lắng quá Có tôi ở đây lo cho em ấy Mọi chuyện sẽ ổn thôi Vâng, vậy tôi nhờ cậu chủ đưa con bé tới bệnh viện Bế ảnh lên xe ân cần thác giây an toàn cho cô Xong rồi cậu côi lấy tạm một chiếc căn Quấn lên đầu để cho máu ngừng chảy Bệnh viện cũng gần Nên côi cố gắng lái xe nhanh nhất có thể Xe ô tô nổ máy Cậu côi đạp chân ga Lái xe về phía trước hành mở mắt mặc dù đầu vẫn còn rất đau Và chóng nhưng có thể Cất giọng nói chuyện Hành cửa quầy khôi liếc mắt nhìn Sau đó vội nhắc nhở Cô đừng cử động Nếu như không muốn chết thì cứ ngồi im đi Cậu đưa tôi đi đâu thế Đưa đi vước vào nhà xác Sao lại bước vào nhà xác Chẳng lẽ tôi chết rồi sao Sao có thể tôi chỉ chạy máu một ít tôi mà Ngốc nghếch Hành đưa tay sợ lên trán Với thương vẫn đang rị máu Mắt cô lại nhắm hờ Cảm tưởng như không còn sức để gắn gượng Cậu cô dám lừa tôi Nhưng mà tôi buồn ngủ quá tôi không mở mắt nổi Này mây mây Mở mắt ra không được nhắm mắt Mặc kệ cho cậu khuyên nhũ Hành vẫn ngất liệm Cương mặt trắng bệt Đôi môi tím tái Điều này làm cho Khôi có chút sợ hãi Rất nhanh sau đó Cậu Khôi đã lái xe tới bệnh viện Hành được đưa lên cán đẩy vào trong vòng cấp cứu Khôi đứng ở ngoài chờ cả một màn áo thấm đẫm màu đỏ Ánh mắt mang nhiều tâm sự vào bên trong vòng cấp cứu Khôi ngồi xuống ghế, tĩnh lặng chờ đợi. Một lúc sau, bác sĩ đi ra thông báo tình hình hiện tại của Hạnh cho Khôi nghe. Bệnh nhân mây bị chấn thương ở vùng đầu. Chúng tôi đã sơ cứu vết thương. Do mất máu quá nhiều nên phải truyền thêm máu. Vết thương trên tráng không 5 mũi. Lát nữa y tá sẽ đẩy cô ấy đi chụp CT sò não. Nếu mọi thứ bình thường không có gì đáng lo, bệnh nhân chỉ cần ở lại đây qua đêm. Sáng mai có thể xuất viện trở về nhà. Người nhà đi lên tầng 2 làm thủ tục cho bệnh nhân đi. Khôi nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, anh vội cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó nhanh chóng chạy đi lo thủ tục nhập viện cho Hàn. Được y tá đưa đi chụp CT não, sau khi được các bác sĩ chẩn đoán không gặp vấn đề, liền được đẩy về phòng bệnh. Lúc này Khôi đã ngồi sẵn ở trong phòng, thấy Hàn nằm trên giường bệnh với ống tim gắn trên người, anh cảm thấy có chút ấy nấy. Không gian trở nên tĩnh lặng khi y tá rời đi, Hàn nằm đó bất tỉnh nhân sự, Đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra vẻ mệt mỏi, đầy phiền muộn. Quan sát ở khoảng cách gần như thế, Khôi cảm thấy cô bé giúp việc này cũng đáng yêu, xinh xắn. Điểm mê hoặc lòng người nhất có vẻ là đôi mắt. Không hiểu sao những ác cảm từ trước tới nay đã tàn biến, trong mắt cậu Khôi hiện tại chỉ có sự thương cảm. Một bên tay truyền máu, một bên tay truyền các loại vitamin tổng hợp để giúp hành sớm hồi sức. Cậu khôi nhanh chóng còi điện cho bác quản gia Để thông báo cho bác ấy Về tình hình của mây Tôi nghe đây cậu chủ ơi Cái mây vừa trong phòng cấp cứu ra Tình hình ổn Nó vẫn chưa tỉnh sao cậu khôi Vẫn chưa thấy gì Bây giờ đang nằm truyền máu với truyền nước Bác sĩ yêu cầu tối nay sẽ ở lại bệnh viện Để theo dõi tim Bác bảo với cô Loan không cần phải lo lắng đâu Đêm nay tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho mây Tôi sẽ đưa em ấy bệnh an trở về Như vậy có tiện không cậu? Nếu cậu cảm thấy phiện thì tôi gọi điện để gọi người tới chăm sóc cho cái mây. Không sao. Dù sao chuyện này cũng do em gái tôi gây ra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nguyệt ở nhà sau khi nó tỉnh nhờ bác và cô Loan chăm sóc cho con bé giúp tôi. Tôi hiểu rồi. Nếu cô Nguyệt hỏi chuyện thì tôi phải trả lời thế nào? Không cần giấu cứ nói thẳng ra. Lần sau cho Nguyệt sửa đổi. bắt buộc phải kiểm soát được hành động của bản thân. Như vậy mới không gây nguy hiểm cho những người xung quanh Còn nếu nó không nhớ mọi chuyện Thì tôi không cần phải kể đâu Thưa cậu tôi hiểu rồi Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin cướp máy Có chuyện gì thì nhớ báo cho tôi đó Vâng thưa cậu Mai Thuyết Hạnh nằm bức tỉnh đến tận tối mới tỉnh Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi Khiến cô có chút khó chịu hành đưa mắt nhìn xung quanh Từng ký ức hiển hiện trong trí nhớ Cô mơ hồ nhớ ra lý do mình phải vào đây Tuy đầu hành rất đau nhưng vẫn cố nhuyễn miệng cười khi nhìn thấy cậu Khôi đang ngồi ở ghế. Đôi môi mấp máy, giọng thều thào như mất đi tất cả sức lực. "Cậu Khôi, cậu Khôi, cậu ngồi đó làm gì vậy?" Phạm Minh Khôi bỏ dở tin tức đang đọc trên điện thoại, anh đi lại gần phía hành. Giọng điệu có đôi chút nuông chiều không còn gắt như trước. "Thấy đầu ở chỗ nào không?" Anh lắc đầu thấy cậu chủ đối xử dịu dàng với mình. Dòng điều và cách xương hô của cô liền thay đổi Dạ hơi đau một chút Nhưng mà em thấy cũng ổn Đau một chút tôi sao mà bất tỉnh lâu thế Từ sáng tới tối mới chịu mở mắt Do dạo gần đây em bị mất ngủ Trên tranh thủ lúc bị đau Lười biến luôn Ngủ thêm một tí Cô gan thật Lần sau đừng có lì như thế Bị thương thì phải nói đừng có cố chịu đựng Cái gì liên quan tới tính mạng của bản thân Thì phải coi trọng Nghe rõ chưa Tôi không thấy cảm động chút nào đâu. Tôi chỉ cảm thấy cô ngu và ngốc thôi. Bây giờ em tỉnh lại rồi cậu chủ cho em về nhà đi. Muộn rồi về làm gì? Bác sĩ có dặn dò đêm nay phải ở lại đây để theo dõi. Ngày mai mới được về đấy. Phế thương của em nghiêm trọng như vậy sao ạ? Không, chỉ bị chấn thương ngoài da tôi. trán câu nằm mũi. Đêm nay không xảy ra vấn đề gì. Thì sáng mai có thể xuất viện. Mà cậu chủ đi em tới bệnh viện sao ạ? Ừm. Đêm nay cậu cũng ở đây luôn à? Đúng Vậy còn cô Nguyệt thì sao? Ai chăm sóc cho cô ấy? Tôi tự biết cách lo liệu cô không cần phải lo Lo cho bản thân mình trước đi Bản thân còn lo chưa xong thì đừng có lo cho người khác Cậu lại mắng nghe em rồi Em đang bị bệnh đó Đói không tôi đi mua cháo Đói nhưng mà đắng miệng quá Không muốn ăn gì cả Vậy thì uống sữa đi Không khác em không uống đâu Thấy khó chịu ở đâu thì bảo tôi gọi bác sĩ cho cô Em hiểu rồi Lần sau đừng có hành động theo bản năng Trong mọi hoàn cảnh khó khăn Nhất định phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên Đừng quan tâm tới người khác Em nhớ rồi cậu Khôi bớt nóng tính đi ạ Thật ra anh rất đau Vết tương tranh trán cứ đau âm ỉ Vậy cậu chủ về nhà đi Em ở đây một mình được rồi Dù sao mọi thứ cũng đau ổn cả Cô đang đuổi tôi đi đó sao Dạ không, em không dám, em chỉ sợ phiền tôi Dù sao cậu chủ cũng là chủ nhân Em lại là người giúp việc Nên là... Xem ra việc cô giỏi nhất chính là cải Một đứa trẻ không biết nghe lời là một đứa trẻ hư đấy Em lớn rồi 18 tuổi tính ra cũng là trưởng thành Vết tương này chẳng nhầm nhò gì cả Trong quá khứ Còn nhiều vết tương đau hơn như thế Bây giờ mới để ý Tay cô có nhiều vết sẹo thật đấy Chắc hồi bé Cô bị hậu đậu lắm có phải không? Những vết sẹo đó không phải do em hậu đậu Mà là... Mà tôi Chuyện xảy ra trong quá khứ không nên bới móc Bác sĩ nói trên tráng cô Bên cạnh vết thương mới có một vết sẹo Bây giờ tôi mới hiểu đầu óc cô có vấn đề là do nguyên nhân gì rồi đấy Vết sẹo trên trán này sao? Mấy năm trước em đang đi trên phố Lúc không để ý thì va phải xe của một ông chú Chú đó xuống xe mắng em quá trời Còn tưởng em lao đầu vào xe ăn vạ nữa đó Và kết quả là Thì em ôm đầu chảy máu xin lỗi chú đó Xong tự mình giải quyết vết thương Cũng tại lần đó Em mất đi một sợi dây chuyền rất quý giá Quý tới mức nào Đó là sợi dây chuyền Là bằng bạc Bà ngoại tặng em trước khi mất Cho dù giá trị vật chất không cao Nhưng giá trị tinh thần rất lớn Tiếc là em không giữ gìn cẩn thận Phạm Minh Khôi chợt nhớ ra việc gì đó. Khi nhìn thấy biểu cảm của Hành, đột nhiên những ký ức xưa cũ đã quay trở lại. Ngay từ lúc gặp mặt ở căn biệt tự, Khôi cảm thấy gương mặt của Hành có chút quen thuộc. Tôi thấy cô Loan tính cách điềm đạm nhỏ nhẹ. Cô là con gái của ấy, sao không giống một chút nào thế? Chẳng lẽ cô giống bố? Nghe tới đây, Hành cười thống khổ, nét mặt cũng vì thế mà trùm xuống. Cô cười một cách ngốc nghết, khóe miệng nhết lên. Em không có bố Cô nhất thời cảm thấy khó xử Vội vàng chuyển hướng sang một chủ đề khác Vậy thì cô nghỉ ngơi đi Ngày mai xuất viện Cô không cần phải chăm sóc cho em gái tôi nữa Cô đuổi việc em sao Cô đang bị thương Đến bản thân mình còn chăm sóc chưa xong Thì làm sao mà lo cho người khác Sau khi vết thương trên tráng lành lại Hãy tiếp tục công việc Sao cậu chủ hôm nay tốt tính thế Hành tỏ vẻ treo gẹo Chỉ có những người xấu tính như cô mới nghĩ người khác xấu thôi. Chẳng có nói chuyện với cậu nữa đâu, em ngủ đây. Cũng được, đỡ ồn ào. Đợi đến khi hành chìm sâu vào giấc ngủ, Khôi mới đi lại đứng ở khoảng cách gần. Đây là lần đầu tiên anh có thể quan sát hết ngũ quan của Hạnh. Theo như lời hành kể, Khôi đoán chắc người mình gặp trên phố vào mấy năm trước là cô. Sau khi cô bé ấy rời đi, anh có nhặt được một sợi dây chuyền có khắc tên Hạnh. Anh hơi thắc mắc về cái tên ấy. Rõ ràng cô gái hiện tại rất hoạt bát nói năng rất nhiều. Còn cô nhóc anh gặp trong quá khứ thì nhút nhát, buồn tuổi và bị câm. Đột nhiên Khôi cảm thấy khó hiểu. Trước đây, thuyến mẹ con ngành vào đây làm, Khôi cũng cho người kiểm tra lý lịch rất kỹ. Phải chăng có sự nhầm lẫn gì đó ở đây? Phạm Minh Khôi đứng im lặng một lúc, hai tay quanh trước ngực, đôi mắt khát khoải, nhìn bầu trời đêm thông qua ô cửa. Cô rốt cuộc là ai Từ sáng sớm khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dậy Anh cảm thấy bụng đói cồn cạo Tuy nhiên cô vẫn không dám mở lời Nói cho cô nghe Cậu chủ ơi mấy giờ mình về vậy Lát nữa thì về Vâng Đói bụng chưa Vì lòng sĩ diện hành lắc đầu Không đói Thật chứ Vâng Đầu còn đau không Hơi đau một chút Nhờ mối quan hệ với người quen làm trong bệnh viện, cô nhanh chóng làm thủ tục sức viện cho Hạnh. Cuối cùng sau một đêm dài đằng đẵng, cô cũng đã được về nhà với mẹ. Đi bộ từ phòng bệnh ra tới nhà xe, Hạnh vẫn thấy cơ thể yếu ớt. Cảnh tường xung quanh qua đôi mắt cô vẫn có chút quay cuồng, choáng váng. Thấy Hạnh có biểu hiện là cô liền cất giọng hỏi, "Cô đi có được không đấy?" "Đi được, đi được chứ." "Bác sĩ có kê đơn thuốc bị uống?" Kết quả chụp CT không vấn đề gì. Không cần phải lo lắng. Tôi biết rồi. Cậu cứ đi trước dẫn đường đi tôi sẽ đi theo sau. Mình cùi đi trước. Hành lò dò đi theo sau. Cho đến khi ngồi yên vị trên xe ô tô. Cô mới cảm thấy có sức sống hơn một chút. Đi được một đoạn đường. Cảm thấy không khí trên xe có phần căng thẳng. Hành liền chủ động bắt chuyện. Xe của cậu cùi đẹp thế. Người đẹp tức như phải đi xe đẹp rồi. Cậu chủ... Vừa đẹp trai vừa giàu có như thế Chắc là nhiều cô gái theo đuổi lắm Hỏi chuyện đó làm gì thế Tôi chỉ hỏi cho có câu chuyện nói thôi Phiền phức Cậu chủ à Gì Tôi nghe cô Nguyệt kể tháng sau Gia đình chị gái của cậu chủ Đến biệt tựa sống sao Đúng Xem ra cô thân với em gái tôi hơn tôi tưởng Cái gì cũng biết Tất nhiên Em hàng ngày kể bên cô chú Em còn biết đầy bí mật của cậu chủ cơ Điều Phạm Minh Khôi này không có bí mật Mà nếu như có sẽ không bao giờ cho người thứ hai biết Đúng là người giàu có khác Rất cẩn trọng Mà cậu Khôi ơi Gia đình chị gái cậu có tốt như cậu với cô Nguyệt không? Tốt hay không tốt thì họ vẫn sẽ là chủ mà cô phải hậu hạ thôi Em chỉ tò mò muốn biết Dù sao Em cũng rất yêu thích và trân trọng công việc này Em và mẹ không thể mất việc Nếu có sự chuẩn bị trước Có phải sẽ tốt hơn không Yên tâm đi Cô chỉ cần chăm sóc và hầu hạ cho em gái tôi thôi Việc đấy tất nhiên em sẽ làm Không phải đó là việc Em bắt buộc phải làm Chỉ là em thương cô Nguyệt Nên rất muốn chăm sóc cho cô ấy Gia đình chị ấy cũng ổn Không cần lo lắng Cậu chủ nói như vậy là em an tâm rồi Nhưng trong lòng em Cậu Khôi và cô Nguyệt vẫn là chủ nhân tuyệt vời nhất Không cãi nữa, bị thương ở đâu nên tính cách thay đổi sao? Còn biết định nữa cơ. Đâu có, em nói sự thật mà. Tôi không tốt như cô tưởng đâu. Nha đầu ngốc, đừng nên ngây thơ tin vào vẻ bề ngoài của người khác. Trời, em cũng không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu. Đây là lần đầu tiên, Hành cảm thấy cô chủ cười. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thú vị khi nói chuyện với một người. Nhớ trước kia, mỗi lần có tâm sự... Hành đều nói chuyện với anh họ Tiếc rằng mối quan hệ anh em đơn thuần Đã bị ngăn cấm, chia cắt Về tới nhà mẹ Loan Đã đứng ở ngoài cổng chờ sẵn Thấy con gái bước xuống xe Lì vội vàng ôm chầm lấy mà bật khóc Con gái của mẹ Cảm ơn Đức Phật Từ Bi Đã che chở cho con Nếu con của mệnh hệ gì Chắc mẹ không sốc được mất Hành cười xoa lưng mẹ an ủi Con ổn rồi Với thương bé thế này Sao có thể làm con gái mẹ gục ngã được chứ? Cô bé ngốc nghếch, gan lì lắm. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt mẹ, Hạnh cảm thấy rất tội lỗi. Cô biết mẹ Loan yêu thương cô, dù biết cô không phải con gái ruột của bà ấy. Vậy mà bao nhiêu năm nay, Hạnh vẫn luôn giả vờ mất trí nhớ, chấp nhận sống trong hình dáng và thân phận con gái đã mất của mẹ Loan. Mẹ Loan thực sự không biết, chính ngay từ đầu đã toan tính muốn lợi dụng lòng tốt của bà ấy để giúp đỡ bản thân che giấu địa số phận, âm mưu, thực hiện những mục đích riêng. Quanh đi quẩn lại cũng đã mấy năm trôi qua. vùng nông thôn mà trước đây hành tường sống cũng đã thay đổi, cảnh vật đã khác đi rất nhiều. Chỉ có con người là vẫn thấy. Sau khi ngôi nhà bị cháy, gia đình bác sữa cũng không bị hại quá nhiều, như do có tiền bán đất nên cũng không gặp vấn đề về tiền bạc quá lớn. Căn nhà sau đó đã được tu sữa, đồ đạc được sắm mới, Thêm việc bác sửu ăn tiền hối lụa trên xã Nên cuộc sống cũng trở nên dư dã Anh Tú và chị Phương Bây giờ cũng đã trưởng thành Hiện tại đang theo học Tại những ngôi trường đại học có tiếng Trên Hà Nội Cuộc sống hiện tại của gia đình bác ấy rất viên mãn Chẳng ai còn nhớ tới mẹ Mây Và cô bé Hạnh đáng thương ngày nào Tất cả đã đi vào dĩ vãng Từ lúc nhận được thông tin của công an Về việc phát hiện đồ đà của Hạnh Ở chân cầu Bác Sửu không đi tìm kiếm. Ngày hôm ấy nước lớn nên mọi người cũng nghĩ Hành đã tự tử mà chết. Xác có khi đã bị trôi dạt ra sông lớn nên không thể tìm thấy. Bác Sửu nghe lời khuyên của Tú nên thương tình xây một bia mộ nhỏ ở bãi tha ma cho Hành. Bên trong thì trống rỗng, bên ngoài thì có một bức ảnh từ thời niên thiếu, điều mỗi năm Tố sẽ mang bánh trái, hoa ra hương cho cô em họ xấu số. Mỗi lần nhìn thấy chi ảnh của Hành ở bia mù Tú lại rơm rớm nước mắt Anh tới thăm mềm đây Tuyết Hành Em có dưới đấy với bà Và cô mơ Chắc cũng hơn lúc ở trên này có phải không Đã mấy năm trôi qua Nhưng anh thực sự vẫn không thể nào quên Giá nhiều năm đó Anh kiên quyết cầu xin bố mẹ bao dung Đừng bọc em Vượt qua căn bệnh trầm cảm Có lẽ em đã không đường cùng mà tự tử Hạnh, anh rất nhớ em. Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm anh em họ đừng có mối quan hệ huyết thống nào cả. Chỉ có như vậy, anh mới có thể đường đường chính chính bên cạnh để bảo vệ em. Xin lỗi, đời này anh và gia đình anh nợ mẹ con em. Đang đắm chìm trong cảm xúc đau khổ thì tú nhận được điện thoại của bố. Hôm nay anh từ thành phố về quê chơi vài hôm do được nghỉ học. Vừa về liền tới mộ thăm Hạnh. Chẳng còn buồn ghé qua nhà trước tiên Con nghe đây Bố gọi gì vậy Con đang ở đâu thế Bảo vệ nhà mà giờ chưa thấy về là sao Dạ con đi ra đây có chút việc Con về ngay Về đi có chuyện rồi Chuyện gì vậy ạ Có nghiêm trọng không bố Chuyện gì không giải thích qua điện thoại được Dì trên mày thì thành phố về rồi Dạ vâng con về ngay Ở nhà bác sử Hôm nay bỗng như ngồ mạo hơn mời khi Phía trước cổng đầu một chiếc xe ô tô hàng sang, đắt tiền, hàng xóm đi qua cũng phải ngoái lại. Dì Trinh ngồi trong nhà, hai chân vắt chéo, nhìn vợ chồng bác Sửu bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm. Mấy chục năm rời xa quê, em phải vất vả mãi mới tìm thấy nhà anh chị. Đúng thật sau khi cướp đất của ai đi em gái, bác Sửu xây nhà to thật đấy, xung quanh khung cảnh rộng rãi, rất dễ sống. Cô Trinh, cô đừng có nói thế mà mang tiếng anh. Cảnh vật qua thời gian còn thay đổi, huống chi là con người chứ. Em thấy anh đâu có thay đổi, vẫn xấu xa và toan tính như ngày nào thôi. Này cô Trinh, anh em mấy chục năm mới gặp lại, cô đừng có nói với anh những lời khó nghe như thế chứ. Em đùa tôi, tại sao anh phải căng thẳng như vậy? Nghe nói cô Trinh bây giờ làm đại gia trên thành phố. Không, chồng em làm đại gia thôi. Chứ em có học hành tử tế như anh đâu, làm sao biết kiếm tiền chứ. Cô lại nói móc anh đi Em cũng không muốn tình cảm anh em mình căng thẳng. Dù sao anh cũng là anh ruột của em. Mẹ chúng ta mất mấy chục năm nay. Em không về thắp hương cho mẹ được một nén. Là do em bất hiếu. Cũng may là có bác lo liệu cúng bái để mẹ ở nơi chín suối đỡ tuổi tân. Bây giờ em có trong tay tiền tài địa vị không bị khinh bị chèn ép nên em mới quyết định về lại nơi đây. Cô được như ngày hôm nay anh cũng mừng tay cho cô Anh yên tâm Em không về đây để tranh đất hay là bác anh phải chia tài sản Cái em cần hiện tại Chỉ có một mong ước Cô nói đi Anh giúp được gì anh sẽ giúp Em muốn đón chị mơ và cái hành lên thành phố ở với em Mấy chục năm qua Tiền em trợ cấp cho họ cũng không đủ Điều này làm cho em rất ấy nấy Bao năm qua Anh chăm sóc cho họ rồi bây giờ đến lượt em Anh thấy vậy có được không Nghe dị Trinh nói như thế Biểu cảm trên gương mặt của vợ chồng bác Sửu liền thay đổi Sự căng thẳng, lo lắng, biểu lộ rõ Bác An khều tay chồng lắc đầu như không muốn trả lời câu hỏi Chuyện này e là hơi có Dị Trinh câu mày có chiều Về câu trả lời của anh trai Tại sao lại có? Nhìn biểu cảm của hai bác lạ lắm Từ lúc em vào đây đã không thấy cái hành và chị mây Rốt cuộc hai người giấu em chuyện gì? Mà chuyện cuối cùng cũng đã vỡ lẽ Biết không thể che giấu được nữa Bác An đã thay chồng nói sự thật Cô Trinh Cô nghe chị nói đây Thực ra là chị cũng không muốn giấu cô chuyện này đâu Sẽ là hơi sốc một tí Có gì chị nói đi đừng có ấp uống như thế Em cảm thấy rất khó chịu đấy Thực ra Cô mơ và cái hành Đã qua đời mấy năm trước Là anh chị đã sai khi giấu Không liên lạc cho cô biết Mong cô hiểu cho anh chị Dì Trinh nghe xong cảm tưởng như gục ngã Trái tim đau đớn vỡ vụn Không có từ nào có thể miêu tả được Cú sốc quá đổi bất ngờ đó Dì ấy bật gốc nứt nở Hơi thở trở nên gấp gáp Đôi lông mày nheo lại như không muốn tiếp nhận Cú sốc Chị vừa nói sao Cháu gái và chị gái của em đã chết sao Sao chị và lại giấu em Tại sao hai người lại nhẫn tâm giấu em sự thật đau lòng này chứ Tại sao Bác sữa bình tĩnh nhìn em gái Nét mặt chỉ hiểm Sự vô tâm, thờ ơ Thấy anh trai im lặng Dì Trinh lại găng giọng một lần nữa Tại sao họ lại chết Cô mơ bị xe tải tông Nát một nửa người Tài xế bỏ trốn nên không được đền bù tiệt hại Không lâu sau đó cái hành bị trầm cảm Dẫn tới việc bị câm Sau đó không hiểu lý do vì sao nhảy cầu tự tử, tử Không tìm thấy xác Lúc đi nó mang theo trò cốt của mẹ nó Nên hiện tại Anh chị vẫn chưa say mộ cho cô mơ Dì Trinh thật không ngờ tới Lần tạm biệt vào chục năm trước Lại là lần gặp cuối cùng Chia xa nhau cũng được Đừng âm dương cách biệt Khi mà bản thân dì ấy có tất cả tiền tài Địa vị Thì cháu gái và chị gái Đã chẳng còn trên cõi đời này nữa Dì Trinh nhìn vợ chồng bác sửu bằng đôi mắt oán trách Họ đã mất từ mấy năm trước Vậy mà gia đình anh chị giấu tôi Tiền tôi hàng tháng gửi về cho họ Hóa ra đều bị hai người ăn quyệt Chúng ta là một gia đình Sao có thể đối xử với nhau như thế Chuyện đã như thế Bây giờ cô oán trách anh chỉ có như vậy thôi Đúng Con người anh là sắc đá Sao hiểu được sự đau đớn nó như thế nào chứ Anh kể anh là anh trai cả Anh bắt nạt hai đứa em gái Chính anh đã dồn hai mẹ con nhà chị mơ vào đường chết Đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Em nghĩ thế nào cũng được Tùy em Anh không muốn giải thích Mấy chục năm qua em bỏ đi Anh đã tận tụy chăm sóc cho hai mẹ con họ Em chẳng có tư cách gì oán trách anh cả Dù sao anh cũng đã hoàn thành trách nhiệm của anh Có trách Trách ông trời cho số phận của họ ngắn ngủi Dì Trinh đưa tay chỉ tặng mặt anh trai Bàn tay nắm chặt như cố gắng Kiềm chế cần tước tối Loại cầm thú với anh Sớm muộn cũng phải chết Lúc chết không được toàn tay Anh tài nhẫn lắm anh sửu Cả cuộc đời này tôi sẽ hận anh Kể từ giây phút này tôi không còn là em gái của anh Chúng ta đoạn tuyệt tình anh em ở đây Sau này gia đình anh có khó khăn Cũng không được tìm đến tôi để giúp đỡ Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi Hai mảnh đất anh đang ở Là mẹ cho tôi và chị mơ Trước đây vì nghĩ cho anh tôi mới nhường nhịn công đòi lại Tôi sẽ kiện anh Cứ chờ mà xem Ngày anh và gia đình anh ra đường sẽ sớm thôi Cô muốn thì cứ làm đi Tùy cố Anh đừng tưởng cái chức con con làm trên xã Thì một tay có thể che trời Giây phút này anh hãy nhớ cho kỹ Đời này Mai Tuyết trên con sống Anh nhất định sẽ không bao giờ được sống yên Nói xong dì Trinh rời đi Một cái nhìn cũng không ngoảnh lại Lúc ra tới sân thì vừa hay gặp Tú Dì Trinh Con chào dì Dì Trinh không trả lời lạnh lùng bước ra cổng Sau đó liền lái xe rời đi Sau tất cả tổn thương Tình nghĩa anh em cũng không còn muốn giữ. Càng nghĩ đến nước mắt bỗng dưng tuôn hoài không ngưng, cứ thế lăn dài. Người chị và người cháu mà dì Trinh yêu thương đã không còn nữa. Chị bơ, em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho chị. Hạnh, dì xin lỗi đã không thể về tìm con sớm hơn vì có lỗi với hai người. Quay trở lại căn biệt thự trên thành phố. Sau khi từ bệnh viện trở về, điều đầu tiên Hạnh muốn làm là chạy lên vòng cô Nguyệt. Cô kiên quyết nên khôi hồi đành phải đồng ý, không thể ngăn cản. Chiếc băng trắng trên đầu như làm toát lên vẻ thống khổ hiện tại của Hạnh. Cô lên phòng đã thấy cô Nguyệt đang ngồi dùng bữa sáng. Hôm nay trong biểu cảm và sắc mặt của cô chủ, như có sức sống hơn, vẻ đẹp lương thiện thường ngày đã thay đổi. Cô chủ, em về rồi. Cô Nguyệt quên đi ký ức về mấy hôm trước nên không muốn nhắc lại. Nhìn cô chủ bình tạng như thế Hành cũng đỡ lo lắng. mây về rồi hả em? Sao rồi, vết thương trên đầu em có ổn không? Hành khẽ mỉm cười đáp lại. Em ổn mà, vết thương này nhỏ không nhằm nhỏ gì đâu. Nghe bác quản gia nói em không cẩn thận nên bị ngã, chảy máu nhiều quá nên được anh trai chị đưa đi, đi bệnh viện cấp cứu. Dạ là do em hậu đậu quá Có lẽ cô chủ cho em xin phép được nghỉ vài ngày có được không? Không sao đâu, em phải mau quẻ thì mới chăm sóc được cho chị chứ, nhìn tráng của em vẫn còn sương. Em phải khâu năm mũi lần đó, chụp CT não bộ thì không sao, như vậy quá may mắn rồi. Chắc em đau lắm. Dạ không đâu ạ em thấy ổn, chỉ là hơi choáng ván thôi. Nếu em muốn ăn gì cứ nói với mẹ em, bà ấy sẽ nấu cho em. Em ăn cơm của cô như thường ngày là được rồi Ngon lắm luôn Cái con bé này Sát bạc của em nhợt nhạt lắm Xuống dưới nhà nghỉ ngơi đi Chị cho phép em nghỉ mấy ngày đó Khi nào khỏe thì lên đây ở với chị Em thương cô chủ nhiều lắm Bởi vậy cô cũng phải cố gắng lên Cô chủ đừng có bỏ rơi em nha Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Em vẫn luôn ở bên cạnh Tình nguyện chăm sóc cho cô chủ Chị hứa Khiếp Tự dưng nói mấy cầu nghệ sến xúa rụng cả mình. Cô chủ ăn tiếp đi, em xuống dưới nhà đây ạ. Nghỉ ngơi đi nhé. Nói xong, hành đành biện rịn chia tay tạm biệt cô Nguyệt vài ba hôm, để về phòng tình dưỡng. Đối với hành hiện tại, cô coi Nguyệt giống như chị gái, trao đi tình thương rồi nhận lại tình thương. Hành cũng không thể ngờ sẽ có ngày, chính bản thân mình được những người xa lạ chữa lành vết thương. Quảng đường đi tới hiện tại, gặp được những người tốt như thế, Tuyết Hành cảm thấy vô cùng may mắn. Đoạn đường sắp tới, chắc còn gian nan và khó khăn lắm. Hành đã chờ đợi và đánh đổi rất nhiều thứ, chỉ để muốn gặp lại người bố năm xưa, đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cô. Hiện tại Hành không thể chỉ vì một phút đồng lòng, mà từ bỏ mối hận trước mắt Hành xuống nhà kho nghỉ ngơi. Thật ra, vết tương khổng đầu tới nổi cô không thể làm được việc. Chỉ là hành muốn có chút thời gian riêng tư để suy tính cho kỹ kế hoạch trả thù người bố sắp tới. Cô không có đồng minh, cũng không có ai dẫn đường trị lối. Cô thấy như vậy cũng tốt. Cứ âm thầm làm mọi chuyện một mình, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dạo gần đây Mai Tuyết Hành cảm thấy đã lấy lòng được cậu Khôi. Cậu ấy không còn ghét bỏ cô như lúc trước. Tuy nhiên, vẫn có chút ác cảm. Phải sống trong vỏ bọc là một con bé tài lanh, nguyện ánh mi. Thật khiến cho cô cảm thấy rất mệt mỏi. Từ bé, Hạnh đã là một đứa rất ít nói, sống hướng nội, lại rất ít bạn bè, đâm ra tính tình cũng lầm lì, trong lòng vô vàng tâm sự. Từ hôm hành về tới nay cũng đã hai ngày, hiện tại tình hình sức khỏe đã ổn hơn. Cô không cảm thấy đau và có chịu, trạng thái tinh thần lúc nào cũng tỉnh táo, hành không muốn lười biến nghỉ ngơi thêm. Nên sau khi khỏe, đã vội bát tay vào công việc, Vẫn là những việc hàng ngày mà hành làm Chăm sóc cô Nguyệt Và dọn dẹp vườn nhà Nhìn thấy cô bác sĩ đến trị liệu cho cô Nguyệt Hành không kiềm nổi sự tò mò Nên đã cất tiếng Cô chủ Chị bác sĩ kia là bác sĩ vật lý trị liệu mới sao ạ Ừ Mới đến từ lúc em bị thương Phải nghỉ dưỡng đó Nhìn chị ấy xinh đẹp quá Bạn anh cô đó Chị ấy trước kia là bác sĩ trị liệu ở bên Nhật Bây giờ về Việt Nam để lập nghiệp Vậy sao ạ, đã đẹp lại còn giỏi nữa cơ Nói cho em nghe một bí mật Gì vậy ạ Anh cùi đầm xưa Thích chị bác sĩ này đó Em nhìn còn mê Huống gì là cầu chủ Bởi vậy chị rất hy vọng Họ có thể thành một đôi Dạ, như vậy thì tốt quá Ừ Trị liệu xong rồi Em đưa chị xuống nhà giúp chị nha Dạ vâng Nói xong Hành chạy ra chỗ bác sĩ, sau đó dẫn trước đường. Dạ, cô chủ bảo em tiễn chị một đoạn. Ừ, cảm ơn em. Em là mây người giúp việc ở nhà này. Nếu sau này chị đến trị liệu cho cô Nguyệt, cần gì cứ gọi em. Chị hiểu rồi, chị cũng nghe Nguyệt kể về em. Dạ vâng, chị cho em biết tên chị với. Tên chị Trương Thanh Hà Vi, rất vui khi được gặp em. Tên chị hay thật đó, em cũng rất vui khi được gặp chị. Ai chị em đang nói chuyện thì bắt gặp cậu Khôi ở ngoài sân. Bởi vậy, hành tuyệt nhiên ngầm miệng vì sợ cậu chủ sẽ quỡ trách. Hà viên nhìn thấy Khôi liền vẫy tay, ám hiệu tỏ vẻ rất thần tiết, nụ cười tươi ấm áp như muốn xoa dịu đi, sự lành lẽo của mùa đông. Anh Khôi, gặp Chris có khác trong sắc mặt của cậu chủ tươi tỉnh hơn, khác xa với biểu cảm mỗi khi nhìn thấy hành Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên Nhìn dáng vẻ trước mặt của cậu chủ Cậu khôi hôm nay vui vẻ thế Khi hành vượt cất tiếng Cậu khôi liền thay đổi thái độ Ánh mắt sắc nét Nhìn cô như muốn ăn tùy nuốt sống Minh khôi đưa tay gõ nhẹ lên trán Thầm trách Con bé nhiều chuyện đi chỗ khác cho chủ nhân nói chuyện đi Này em đang bị thương ở đầu đó Cậu đừng có động tay động chân Còn không đi chỗ khác Lại thích cãi đúng không Đi thì đi, cậu chủ đúng là thấy gái đẹp là mắt sáng lên Này, vừa nói gì đó, thích bị đuổi việc sao? Nói gì đâu, hở ra là đòi đuổi Hành hầm hược lườm cậu chủ, sau đó nhanh chóng bước đi, trả lại không gian cho hai nhân vật chính Khôi ngước mắt nhìn Vi, vẽ mặt trưởng thành mê hoặc lòng người, nay đã lên một tầm cao mới Cô bé giúp việc ấy có vẻ thú vị đấy anh à. em chưa từng thấy anh có những hành động tân thiết với người khác Cậu bé ngốc nghếch đấy, đầu óc có chút vấn đề Nên thỉnh thoảng hay làm cho anh cấu Em đừng có để tâm Vâng Trị liệu xong rồi sao Vâng, một tuần em sẽ đến hai lần Ừ Cảm ơn em vì đã nhận lời giúp anh Hy vọng em gái của anh sẽ sớm hồi phục Em cũng không chắc chắn Chức năng phục hồi của cô ấy Hiện tại rất yếu Vẫn cần phải có thêm thời gian Để đưa ra kết quả chính xác Em sẽ tăng cường nhiều bài tập Hy vọng cô ấy sẽ sớm thoát khỏi xe lăng. Tình hình hiện tại cũng rất khả quan, anh đừng quá lo lắng. Em nói như vậy là anh yên tâm, tất cả là nhờ vào em. Công việc của anh này sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ. Cũng ổn, công việc kinh doanh của gia đình vẫn như thế thôi. Anh có định quay lại nhờ không? Hiện tại thì không, còn tương lai thì chưa biết. Lâu lắm rồi, anh em mình mới gặp lại nhau, tối nay anh rảnh không? Mình đi ăn tối nha. Hôm nay anh có việc nên chắc là công thể đi, anh xin lỗi vì nhé. Không sao đâu, khi nào có thời gian anh nhất định sẽ mời Vi đi ăn. Vâng, mà anh Khôi định khi nào cho em ăn cổ đây? Chắc sẽ sớm thôi. Anh có bạn gái rồi sao? Chưa có nhưng mà chúng ta đâu biết trước được tương lai đúng không? Vậy còn em thì sao? Em đã chia tay bạn trai, hiện tại em vẫn độc thân. Vậy à, anh không biết Nếu anh Khôi bây giờ vẫn độc thân Em lại theo đuổi anh nhé Hà Vi cười Nói chuyện nửa đùa nửa thật Làm cho Khôi có đùa chút khó xử Em đang đùa với anh sao Vi Xinh đẹp tài giỏi như em Nên để đàn ông theo đuổi như vậy mới đúng chứ Vậy Anh có thể theo đuổi em một lần nữa không Có một câu nói như thế này Tất cả mọi thứ đều trở nên quý giá Tại hai thời điểm Trước khi có được và sau khi có được Chúng ta bây giờ chỉ có thể làm bạn thôi Hà Vi có chút hờ hưởng Không ngờ Khôi có thể tự dối Và trả lời một cách thẳng thường như thế Anh còn có chuyện phải làm Em cứ về đi Lúc khá có thời gian anh em mình sẽ nói chuyện với nhau Hà Vi cười gượng Trên gương mặt biểu cảm có đôi chút khó coi Tạm biệt anh Em về đây Ừ đi đường cẩn thận nhé Đến khi Vi rời gọi tầm mắt Khôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm Trước đây vì là người con gái mà Khôi đã từng đem lòng yêu mến Khi ở bên Nhật Luôn một lòng theo đuổi Cho đến khi vì yêu người khác Từ chối sự chân thành của anh cô như dần tỉnh ngủ Quên đi thứ tình cảm đơn phương Không được đáp lại ấy Những thứ không biết trân trọng Một khi mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối Sau ngần ấy năm bản thân đi qua nhiều cuộc tình rồi mới nhận ra, hóa ra Khôi mới là người đàn ông tốt nhất mà cô nên yêu. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Tận cùng bất hạnh, được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và kênh để tiếp tục được theo dõi những tập truyện tiếp theo, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chi Dọ. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong dưỡng chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.